trò cốt dưới gốc mù u tác giả minh nguyệt vô ưu năm một nghìn chín trăm năm mươi rạch mù u như một vết rạng đen sì cắm sâu vào rìa rừng tràm u minh hạ quan dại bí hiểm và gần như bị lãng quên con rạch nhỏ chảy lờ đờ như hấp hối uốn mình qua đám sậy rậm rạp dẫn vào một cái làng thưa thớt chỉ lác đác vài nóc nhà lá cũ kỹ bám trụ vì sinh kế sống bằng nghề đặt lờ bẫy cá gác kèo ông có người làm ruộng nhưng đất ở xa phải đi mấy bận mới tới nước ở rạch mù u không trong cũng chẳng đục mà đen đặc như nước máu thối một thứ màu kỳ dị Khiến ai nhìn cũng rùng mình Bề mặt thỉnh thoảng nổi ván tím Sủi bọt lặng lẽ Như có thứ gì đang thở bên dưới Có người lỡ té xuống Mùi tanh nồng liền bám chặt da thịt Len vào tóc tai, quần áo Đi một lần về Là muốn đốt luôn cả bộ đồ cho đỡ ám Dân làng nói Nước rạch nhiễm phèn Nhưng cũng có người lắc đầu báo Đó là nước ma Bởi nhiều năm trước Từng có một người đàn bà chết Khi đang mang thai xác không trôi mà chìm xuống bụng lầy Rồi quá thành oan hồn lẫn khuất Có lần một người đi xoay ếch Lội xuống rạch Về nhà bị sốt mê man, Ú ớ kêu má ơi đừng kéo chân con Những đêm mưa lất phất Lại văng vẳng tiếng trên khe khẽ Lúc như con gái Lúc như mẹo quan, Dân làng bảo đó là tiếng dông con sò Con đường vào làng âm u vì cây mù u mọc dọc hai bên bờ rạch tán lá che kín cả bầu trời trái mù u rụng xuống lăn lóc như những con mắt mù nằm trơ chờ ai đá trúng ban đêm từng tiếng bịch bịch vang lên Như có người nấp trong bụi ném đá xuống rạch để dọa người nhưng khi đốt đèn soi chỉ thấy những trái mù u tròn tròn trơn nhớt nằm im như chưa từng động đậy đó là một đêm tháng bảy trời mịt mùng như đổ mực sương giăng trắng mặt nước mười nhãn chèo xuồng xuyên rạch mù u vào mấy con sông nhỏ trong rừng tràm để thả câu ngọn đèn dầu leo lét trước mũi xuồng lắc lư theo sóng lăn tăn đêm khuya chỉ còn tiếng mái chèo khua nhẹ và tiếng cá quẫy xa đằng cuối mốc mồi mười nhãn chợt nghe bên bờ tràm có tiếng tủm ngẩng lên thì thấy một cái đầu trôi lềnh bềnh giữa sương Hả? Tóc nó rủ dài ướt sũng bếch lại ra nửa khuôn mặt. Dưới cái đầu là chùm ruột, tim gan đỏ lầm lũng lẳng như tờ máu. Mỗi lần nó bay, mấy sợi lông da vào nhau phát ra những tiếng rõn rẻn, lạnh sống lưng. Hai con mắt nó đỏ quạch như thang mới gấp khỏi bếp. Miệng ngoác rộng tận mang tay, răng nhọn quắc, nước nhớt lẫn máu tươi, chảy rồng rồng xuống mớ ruột đông đưa. Mà, mà lại mười nhãn quảng hốt lẩm bẩm chưa kịp hoàng hồn cái đầu xoẹt ngang bay là là trên mặt nước để lại luồng gió lạnh buốt cùng mùi tanh tưởi như máu trộn tóc cháy ông lạnh sống lưng vội thu cần rồi chèo xuồng về miệng lẩm bẩm niệm nam mô a di đà phật sáng hôm sau mười nhãn trùm mền ngồi co ro bên bếp lửa thì có người bơi xuồng đến gọi ầm ngoài bờ anh mười có nhà không anh mười ơi anh mười ơi vợ ông đang nấu cơm ngó ra thấy ba thanh liền hỏi chú ba hả ông ở sau hè nè chú ba ơi mà kiếm ông có chuyện chi không ba thanh cột xuồng vội bước vào vừa quạt nón vừa nói gấp hồi nãy tôi đi ruộng á thì nghe thằng tư nói con trâu nhà nó chết queo rồi xác không còn miếng máu nọ trơn á chị mười ơi thấy cái chuyện kỳ cục quá Nên nó kêu tôi á Qua kêu anh mười qua bến gấp đồ bàn Sao là có trăng rắn hay là con thú chi đó nó hút máu Bữa nay là trâu Rồi lỡ đâu mời mốt tới con heo gà nữa Là khổ tới nơi đó chị mười Mười nhãn là người khá giả Nhiều đất nhất xóm Lời nói có trọng lượng Nên mỗi lần có chuyện quan trọng đều tìm đến ông Vợ ông sợ hãi Trời đất ơi Hay là Mà, mà lại hút máu hả chú ba chắc là ma lai chớ không có phải rắn rít chị đâu chú ba ơi rắn rít cái gì mà hút sạch máu con trâu bự chán vậy chớ ma lai hả sau khi không chị nghĩ tới ma lai hồi hôm ông mười chồng tôi đi câu rồi gặp gặp con ma lai đó chú ba cái cái gì chuyện lạng dày nè nghe kể xong bà thành quyết định gọi thêm mấy người trong xóm đến đám đông dây quanh bếp nhà mười nhãn. Sau chuyện gặp ma lai, ông vẫn còn sợ, trùm kính mình. Bà ba bán tiệm ở đầu xóm, bà lên tiếng. Sao tôi nghi ngờ con mười lại quá? Nó cặp kè với cái ông nhà giàu nào đó, rồi bị vợ ổng kiếm quánh ghen trên chợ. Hổm tôi đi giao bánh thấy gồng bèn hết trơn, nghe đầu bị bỏ nên nơ tức, mới đi kiếm ông thầy miên học bù ngải kéo ổng về. Hổm gài ở tôi thấy nó ở miếng ở trong nhà không nói chuyện với ai á. ra ngoài thì con mắt cứ liếc ngang liếc dọc mặt xanh lè. Mắt thâm mà còn mau thì đen xì. tôi hỏi thì nó lắc đầu coi nó vô nhà luôn. Ê có khi nào nó luyện bồ ma lai không vậy anh mời. Không khí trùng xuống. Bà Hai Thấm là người bắt mạch trong xóm lên tiếng. Cây chị cũng phải có chứng có cớ đường hoàng. Coi chừng nghi quan cho người ta là tội nghiệp lắm nghe chị ba. Giờ mười nhắn thở dài. Ê, hay là mình nhờ cô Tư tới coi còn lại thứ được không? Chứ mình ngồi trần mắt thịt, lỡ mà có cái chi thì khổ nữa. Cô Tư là bà Tư Miễu, trong coi Miễu đầu trạch mù u, nổi tiếng thầy bùa. Người từ xa cũng tìm đến thỉnh bùa, cúng kiến. Hai thấm suy nghĩ rồi nói. Hay là mình báo chánh quyền đi anh mười chánh quyền đâu mà xử mấy cái chuyện ma quỷ này chứ. vợ cô Tư tới coi trước. Cổ dù gì cũng là thầy bà mà. Rồi nếu như có chuyện gì nữa đó thì mình báo sau cũng được. Vậy ai tới miễu thỉnh cô Tư giùm đi. Rồi mình tới nhà còn lại coi sao. Chứ để như vậy không yên tâm thiệt à. Chuyện mà lại là chính mắt tôi thấy rồi đó. Giờ chỉ coi thử phải còn lại luyện mấy cái đó thiệt không thôi. Còn nếu không phải nó thì nhờ cô Tư kiếm nguyên do rồi giúp cái sống của mình. Chẳng nói thiệt nhanh, kêu tôi đi câu đêm nữa hả, là tôi hết dám rồi đó. Trời ơi, giờ nhớ tới còn nói gây ốc, muốn ấu đây nè. Ừ, ừ, ừ, ừ. Nói xong, ông họ khang mấy cái. Cả đám nhanh chóng đi thỉnh tư miễu, rồi kéo nhau tới nhà mười lại. Nhưng tới nơi thì cửa khép hờ, gọi hoài không ai trả lời. Mở cửa đi Mạnh. Mạnh là đứa cháu 15 tuổi của tư liễu nó vừa đẩy cửa vào thì một mùi tanh nồng hăng hắc xộc lên khiến đám người buồn nôn dù ban ngày nhưng trong nhà tối om trên vách bóng đèn dầu hắt xuống cái nồi đất đang sôi ụt ụt trên bếp bên trong là thứ nước đen sì nổi đầy bọt trắng như trọng mắt người trên bộ dáng giữa nhà lại nằm cứng đờ môi đen thui mặt xám ngắt hai con mắt trợn trừng nhìn thẳng lên nóc nó hình như nó chết rồi Đám người quảng sợ Không ai dám lại gần Bà Tư miễu đi thẳng vào Nhìn chầm chầm sát lại Rồi lật tấm chiếu lên Dưới gầm giường là một bó rễ cây lạ Mấy hũ nhỏ đựng chất đỏ lòm Lẫn với lông tóc nhàm nhớ Bà Tư bậm môi rít qua kẻ răng mèn đét ơi Nó liền bồ ma lai thiệt rồi anh mời ơi Nói xong bà nhìn sang góc nhà thấy con lượm là đứa con gái tám tuổi của mười lạy đang đứng dựa cột tóc xõa xuống hai trọng mắt đen lấy nhìn chằm chằm xác mẹ nó không khóc không nói cũng không run như một cái xác biết đi đám đàn bà phía sau hoảng sợ kéo nhau lùi lại từ miễu nheo mắt tiến lại gần hỏi má mày chết hả mày biết chưa lượm nhìn bà tư rồi gật đầu căn nhà im phăng phắc chỉ còn tiếng nội đất sôi ục ục mọi người nép sát vách mắt đảo qua đảo lại giữa cái xác và con bé đang đứng giữa cột không ai dám bước tới bà tư khoanh tay nhìn một vòng rồi lẩm bẩm nó chết vậy cũng tốt coi như yên chuyện cho cái xóm này nhưng cái xác nó không để nguyên được đâu mà lại chết mà chôn xuống đất thì ba ngày sau cũng đội mồ dậy hút máu nữa vậy bây giờ mình tính sao đi cô tư đem ra góc mù ô trước miễu rồi đốt sạch đi trò trộn mùa trấn vô góc nhốt hồn vía nó ở đó khỏi về quậy phá còn Còn con nhỏ này tính sao đi cô tư bà tư quay lại nhìn lượm mắt nheo như soi tận ruột gan khiến nó cúi đầu dường như sợ ánh mắt ấy ờ nó còn nhỏ Giờ giết là thành giết người, tránh quyền biết là cả đám ở tù đó. Để coi nếu sau này lớn lên mà đi theo vết má nó, thì lúc đó tính. Mọi người gật gù nhưng vẫn nhìn lượm bằng ánh mắt vừa sợ vừa ghét. Có người thì thầm, mặt mũi nó y chàng má nó. Chiều đó, lượm bị dắt ra góc mù u trước miễu, cây đứng chờ giờ giữa bãi đất trống. Tán lá xõa xuống, gió thổi rì rào như tiếng ai thở dài. Dưới gốc, người ta chất củi thành đống lớn rồi chặt xác mười lại lên. Bà Tư đứng giữa, tay cầm bó nhang và tấm bùa vàng vẽ ngoằn ngoèo những nét mực đỏ như máu, vừa vẽ vừa lắm bẩm. Rầm về cửa quỷ mở ra, thầy lên trấn ấn giữa tà mù u, ma lai lẫn bóng chớ ngù. Pháp khai trồng miếu Chai phụ nát tan Giờ giấc lời Thằng mạnh cầm đuốc châm lửa Ngọn lửa bùng lên Liếm tới mái tóc dài của mười lại Mùi tóc cháy Mùi thịt khét lẹt quện trong gió Ám vào mũi lượm đến ngạt thở Nó đứng im Mắt không rời khỏi ngọn lửa Đang nuốt chửng má mình Không ai biết nó nghĩ gì Chỉ thấy trong mắt nó Giờ chỉ còn màu đỏ của lửa Khi xác chỉ còn tro và than, từ miễu lấy trò trộn với bột trắng, bỏ vào hổ nhỏ, niệm chú, rồi chôn sâu dưới gốc mù u. Bà cắm thêm một cây cọc sắt xuống đất, thì thầm. Từ nay phải nằm yên ở đây. Dám bò lên, là tao đánh cho tàn hồn nát vách đó nghe chưa? Lượm vẫn đứng đó, hai mắt đen thẳm nhìn gốc mù u. Bà hai thấm thấy tội, nhưng không dám lại gần. Không ai biết cha nó là ai. Mười lại đến sớm khi cái bụng đã to lạc lè. Từ nhỏ, hai má con sống lặng lẽ, ít giao thiệp. Giờ mẹ chết, lượm còn quá nhỏ, thậm chí nhỏ hơn con trai của hai thấm dài tuổi. Bà thở dài nhìn nó, lượm đứng yên cho tới khi người cuối cùng rời đi. Từ đó, nó lủi thủi sống một mình trong căn nhà lá, không ai dám bén mảng. Đêm đó, gió rạch mù u thổi hung hút, tầng trái mù u rụng xuống nghe bình bịch, như có ai nấp trong bóng tối, gõ nhịp gọi hồn. 12 năm sau. Đêm tháng 7, trăng treo lơ lửng trên ngọn tràm, ánh bạc loan xuống mặt rạch mù u lằn tằng như rải muối. Sương phủ kín hai bên bờ, chỉ chùa lối nhỏ dẫn tới cái miễu đứng chờ giờ, giờ dưới gốc mù u già. Không tiếng chó sủa, không tiếng gió chỉ còn côn trùng rỉ rả như đang thì thầm chuyện bí mật trong màn đêm tĩnh mịch một bóng người lặng lẽ xuất hiện kẻ đó mặc đồ đen đội đón lá sụp xuống che kính mặt bước chân rón rén len qua bụi sậy không làm động một cọng lá đến gốc mù u bóng đèn khòm xuống dưới lớp đất ẩm cây cọc sắt cao ngang đầu gối vẫn trơ gan cùng năm tháng thân cọc phủ lớp gỉ nâu đỏ loang lỗ như máu khô Mấy mảnh bồi vàng dán quanh đã sợn rách, nét mực đỏ nhạt dần như bị sương gió tẩy đi. Bóng đèn đưa tay chạm vào cọc, làn hơi lạnh từ kim loại thấm qua da. Người đó nghiến răng, hai tay bấu chặt rồi giật mạnh, cọc sắt trồi lên khỏi mặt đất, phát ra tiếng rẹt chói tai, kéo theo từng mảng rễ mù u và bụng đen sì. Một luồng gió lạnh ập tới ào một phát, làm tán lá rung bần bật, trái rơi lộp bộp. Mùi tanh như bụng trộn tóc cháy Thoảng lên từ dưới gốc Bóng đèn quăng cọc sang một bên Cúi xuống xé toạc từng lá bùa Giò nát Rồi rải lã tả Từ dưới tầng đất tối ôm Giang lên tiếng lục cục khe khẽ Như đang cửa quậy Xong việc Kẻ đó dội dã bỏ chạy Gió từ rạch ùa lên hung hút Lá mù u quét xào xạc như rượt theo Lúc này ông Ba Thanh đang theo con đường mòn nhỏ về nhà đi đám dỗ bên nhà bà con đến giờ mới về người ống nồng nặc mùi rượu ổng đi loạn choạng thì giật mình đứng sững nheo đôi mắt lèm nhèm vì say thấy một bóng đen lướt qua chớp mắt thì đã không thấy gì chỉ còn hàng tràm xào xạc trong gió nghĩ tới rầm tháng bảy bà thanh rợn người vội vã chạy về nhà sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló bà tư miễu thức dậy thì thấy chiếc cọc sắt bị nhổ lên nằm chống chơ dưới đất bùa rách trò trấn cũng bị đào bới mất sạch bà sợ hãi mặt trắng bệch môi giật giật đứa đứa nào đứa nào phá vậy trời ơi mạnh mạnh ơi mạnh mạnh nghe tiếng kêu chạy ra mặt còn ngái ngủ cô kêu con hả ai nhổ cái cọc này lên vậy dạ con không biết con mới dậy thôi à cô tư Màu Màu vô xóm hỏi thử đi Trời ơi Còn lại mà làm cái gì cái xóm này chết hết đó mau Giữa giấc lời Bà Tư cùng Mạnh dội vào trong xóm Lúc này những người biết chuyện năm xưa Đã tụ tập đầy đủ Ở nhà mười nhãn Ai nấy đều căng thẳng Hồi hôm tôi đi nhau về Thì thấy một cái bóng đi từ hướng mẻo xuống đó Chú có thấy mặt ai không Cái đó thiệt tình lúc đó tôi tưởng là ma Nên sợ muốn té đáy trong quần luôn á, Đâu có nhìn kỹ Mạng đét ơi Chuyện quan trọng vậy Mà chú cũng không nhìn kỹ nữa Giờ sao đây chứ Mà coi chừng ai đi đêm hôm mà. Chứ chưa chắc là nó đâu Xóm này ở sau Gần như là đường cùng rồi Đêm khuya ai mà lên chứ Mà anh ba nhớ đâu đi hướng nào không Bà Thanh ngẫm nghĩ Vì lúc đó say nên cũng không chắc. Ờ hình như nó gì hướng trên con rạch đó. Trên đó thì chỉ có nhà con mười lại thôi. Chết tía rồi. Có khi nào là con lượm không? Nghe vậy cả đám im lặng nhìn nhau. Mấy năm nay lượm sống lặng lẽ. Không giao tiếp với ai. Mỗi lần đi ngang xóm. Nó cúi đầu như cây bóng. Người trong xóm nhìn nó cũng như nhìn tà. Không cho con cái chơi cùng. Vì vậy nó không có bạn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị mấy người đàn ông ngoài chợ trêu chọc vì lớn lên rất xinh còn đẹp hơn mười lài ngày trước bà hai thấm từ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng chắc không phải nó đâu anh mười ơi con nhỏ đó vợ nhát queo hả với lại nếu mà nó nhổ thì nó nhổ lâu rồi sao mà đợi tới bây giờ chứ nghi quan tội nghiệp nó đó đâu lên nhà nó coi thử đi nếu đúng là con nhỏ đó thì bà bỏ dở câu nói không ai biết nếu lượm thật sự phá phòng ấn thì họ sẽ làm gì giết cô sao nhưng lượm chưa hại ai có khi chỉ muốn giải thoát cho mẹ mình cả đám dội kéo nhau đến nhà lượm căn nhà lá của mười lạy giờ đã sập xệ xung quanh có cây um tùm như thể chính lượm cũng không buồn dọn dẹp muốn xóa đi sự tồn tại của mình trong xóm bà Thành đang đi thì bị cỏ quấn chân giật mình nhắc giữ thần ông địa vậy chú ba bị mười nhãn nói bà thành hơi bực nhưng không cãi lại ông giống sợ ma phải tới đây tìm lượm nên sẵn gai ốc hôm nay trời lại âm u gió lớn càng khiến ông thêm trần rợn. đến nơi thấy cửa đóng im ỉm mạnh tiếng lại gọi khẽ có nhà không lượm ơi trời ơi đấy cửa vô đi cột đứng đó kiều nữa mày gánh quá à, mạnh từ miễu bực mình càm tràm mạnh liền đạp cửa cánh cửa dáng một rơi ra để lộ căn nhà tồi tàn trong góc một thau nước đục ngầu nổi lên bộ đồ đen ướt nhẹp dính đầy bùn một bà cúi xuống ngửi rồi nhăn mặt trời cái bụi tanh y chang nước dưới rạch vậy đó có khi nào hồi hôm nó lên miễu rồi cái chạy về cho nên độ mới giờ vậy không mấy bữa nay mưa miết à đường sình lầy mà Bảo kiếm coi nó có dấu gì trong nhà không? Nhớ kiếm kỹ đó. Mọi người lập tức lục soát Mền chiếu bị lật tung. Cô Tư ơi, cái này... Bà Thành thấy dưới góc giường có một cái hũ sành nhỏ, không dám đụng liền gọi lớn. Mạnh cúi xuống lấy lên đưa cho tư miễu. Bà mở ra lẩm bẩm Là trò của ma nó. Đúng là con gió này rồi. Mau đi kiếm nó đi chặn hết đường ra khỏi xóm thấy thì trói lợi đem lên miễu liệt sắp rằm tháng bảy rồi mà quỷ lộng hành lắm trễ là chết như chơi đó khi không trói nó chi vậy cô tư cứ đưa nó lên đó đi tôi có chuyện hỏi sau đó họ tản ra tìm suốt ngày nhưng không thấy lượm khi quay lại nhà tư miễu phát hiện thêm đồ luyện bùa chôn dưới đất liền nói với xóm là lượm cũng luyện bùa ma lai, khiến ai nấy càng hoang mang. Mới tờ mờ sáng, hai thấm đang ngủ thì nghe tiếng khóc gọi cửa. Bà dán màn ra thì thấy bà ba cùng con dâu ôm đứa cháu nội mới sinh mấy ngày. Có chuyện gì vậy chị ba? Thiêm hài ơi, cứu giùm cháu tôi đi thiêm hài. Hai thấm nhìn đứa bé, thấy người nó teo tóp. Cuốn rốn co lại, không còn giọt máu nào. Liền quảng hút. À, nó... nó chết rồi chị ba ơi. Đêm rằm tháng bảy, trang bị mây đen che kín Chỉ còn ánh sáng mờ đục hắt xuống mặt rạch đen sì Cả xóm im bặt từ chiều. Từ trong những mái lá thấp, người ta lặng lẽ bước ra. Tay cầm đuốc và lồng đèn, mặt cuối thấp. Không ai nói với ai câu nào. Tiếng chân dẫm trên lá nghe gấp gáp khói đuốc từ dầu mù u và gió tràm khiến không khí hăng hắc mười nhãn cầm đuốc dẫn đầu băng qua cây cầu khỉ cầu rung lên từng nhịp ánh lửa chập chờn soi rõ những gương mặt lo sợ căm phẫn cũng có kẻ vững dừng họ đi thẳng đến miễu miễu khuất sau cội mù u cổ thụ mái thấp vách gỗ trước miễu là khoảng sân nhỏ chen đầy cây non từ khi trấn hồn mười lài dần xóm ít ai dám bén mảng nhất là ban đêm chỉ có người phương xa thỉnh thoảng đến cúng bái xin bùa đến nơi ai nấy lạnh sống lưng đứng sát vào nhau gió thổi mạnh hơn mùi rừng tràm lẫn khói đốt khiến vài người ho nhẹ vài trái mù u rơi bịch xuống ngay sau lưng mười nhãn làm ông giật bắn mình lợm bị trói chặt vào góc mù u khô bị xét đánh trước miểu và cổ trắng nhật cái trắng của xác chết dội vớt từ nước phèn tóc đen dài ướt như dính nước sình bớt lại rủ xuống dài dính vào áo bà ba lam đã sờn gương mặt cô rất đẹp đẹp một cách nguy hiểm không thuộc về xóm này không thuộc về ruộng đồng hay con rạch mắt cô mở lớn nhìn chằm chằm tư miểu không nhúc nhích không gian xinh chỉ là ánh nhìn bức bách đến nghẹt thở mạnh dài rộng tay thô từng cục trâu như cục rơm. Nhưng đêm nay, tay gã rung nhẹ, mồ hôi rịnh xuống thái dương, gã nói giọng khô khóc. Tại mày không ưng tao thì mày chịu, ưng tao thì vợ số mày khác rồi. Đáng đợi mày, con ngu. Nhưng lợm không thèm nhìn, cô đảo mắt qua những người quen trong làng. Bắt gặp ánh mắt cô, họ đều cúi đầu. Mấy ngày qua, bị truy tìm, cô trốn dưới rạch, Nhưng vẫn bị mạnh bắt trói rồi lôi sền sệt về đây Tư miễu cầm đuốc soi mặt lượm Lượm à Trò bộ cô má mày Tao đã kiếm được hội sáng hôm qua rồi Nên tao biết con mà lại hút máu chị ba Không phải má mày Mà là mày Ở nhà mày Tao cũng tìm được mấy món để mày luyện mùa nữa Hồi đó tao chừa cho mày con đường sống Mà mày không biết thương cây thần Lớn rồi Mận chi bà cái chuyện này hả Dạo chết thì cũng đừng có trách tao ngang lợm Tao cũng vì cái xóm này thôi Bà nói xong thì dăng một hàng dây chuông quanh lợm Gió thổi Chuông kêu len keng đinh tai Đám người không ai dám lại gần Ngọn đuốc cháy yếu ớt như sắp lụi ánh sáng đỏ quạch hắt lên gương mặt trắng nhợt của lượm như soi tượng sáp lượm không nhìn họ nữa chỉ cúi đầu từ lúc bị bắt cô không khóc không chối tội cũng không kêu oan mồi chỉ mấp mái rất khẽ không ai nghe rõ nhưng có người khẳng định là cô vừa gọi má dây thừng siết hẳn lên cổ tay máu rịnh qua kẽ ngón nhưng ánh mắt vẫn trơ lì lạnh ngắt Như thế nỗi đau thể xác không còn ý nghĩa. Màu đốt nó đi câu từ ơi, nó đã giết cháu tôi, nó phải bị quả báo. Bà ba không kìm được hối thúc tư liễu. Từ lúc cháu chết, bà đã căm hận lượm. Khi cô bị bắt, bà còn nhào tới tát mấy cái thật mạnh. Còn đó giống má nó y chang à, sao trên đời lại có cái thứ quái quỷ như vậy chứ? Những tiếng xì xầm dâng lên. Từ nhỏ, lượm đã quen với ánh mắt này. Có người ôm chặt con giấu sâu lưng. Có người căm hận tay nắm thành dâu tầm như chuẩn bị xua tà. Ánh mắt chỉ ép vào cô như mũi giáo. Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp. Hai thấm cầm lồng đèn chạy tới. Mồ hôi đầm đìa. Giết ngồi là phạm pháp đó. Làm ơn đừng có giết nó mà. Bà vừa chạy vừa hét. Đến gần thì cúi xuống thở hổn hển. <cười> bộ Bộ mấy người không sợ ở tù hả Nếu thiệt là con nhỏ này Luyên bộ ma lai hai người á Thì cứ báo tránh quyền đi Để người ta phân xử Chứ, chứ sao mà lại giết nó chứ Mười nhãn khó xử nhìn bà Thật ra ông cũng không muốn giết Nhưng trong xóm đã có một đứa trẻ Bị hút máu chết Ông không biết phải làm sao Thêm hai à <cười> nó giết cháu tụi đó thím hai thím kêu giờ không giết nó thì giết ai đây hả chị có chứng cớ gì là nó giết cháu chị không chị có tận mắt thấy không cái cái này thì trong nhà nó có bùa ma lai đó chứng cớ rờ rờ ra đó mà thím còn nói làm sao đúng rồi đó trời ơi tiếng xì xào càng lúc càng lớn hai thấm không biết nói gì Chỉ nhìn Lượm bằng ánh mắt bất lực Lượm nhìn chầm chầm bà Người duy nhất trong xóm Còn xem cô là con người Hồi nhỏ bà từng lén mang đồ ăn cho cô Ít ỏi nhưng là chút ấm áp hiếm hoi. Một người khác sợ hãi lên tiếng Nói nó là ma lai Để nó sống là đi hại người Bà Thành nãy giờ im lặng Thấy ồn ào thì bực Nói Kiện bữa nay mà lộ ra ngoài Là thím nói đó thím hài Thôi đàn bà biết cái gì Để im cho đàn ông người ta mần Nói xong Ông quay sang thấy tư miễu gật đầu Ông cầm đốt tiến lại gần lượm Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt gầy gò Soi vào làn da trắng nhợt của cô Giọng ông trầm cay nghiệt Mày là con của Ma Lai Đáng lẽ hồi đó Tụi tao đốt mày rồi Thấy mày còn nhỏ cho nên để mày sống Ai dè lớn lên Mày y chang má mày à Giờ tao phải đốt mày Mày chết thì mày đầu thai kiếp khác mật ăn đi Sao con chạy khổ mày Khổ cái xóm này đó Dứt lời ông ném đuốc về phía lượm Lửa bén dầu mù u Bùng lên dữ dội Liếm vào áo bà ba lam sẫm Phần phực như đốt sống Hai thấm rung đẩy bẫy Bị mười nháng giữ lại Chính ông cũng rung không kém Tiếng gào đau đớn của lượm vang lên Khiến cả đám lùi lại Trong sức nóng kinh hoàng Họ thấy ánh mắt dữ tợn Và tiếng hét đầy căm phẫn sẽ trả thù Tụi bay sẽ sống không yên đâu Tao sẽ trả thù Lợm dùng dãy thêm mấy lần Rồi ngoẹo cổ Lửa lan rộng Ánh đỏ phổ kính khoảng đất đen dưới góc mù u Đêm rừng thanh lặng đến rợn người Chỉ còn tiếng lửa cháy rít Và tiếng oan khuất Của một thân phận bị ruồng bỏ Mấy ngày sau, Mười nhắn lên trình báo với chính quyền rằng nhà lượm bị cháy. Họ đã cố dập, nhưng không kịp. Khi người của chính quyền đến nơi, căn nhà chỉ còn lại tro tàn. Tìm quanh không thấy lượm đâu. Họ cho rằng cô đã chết trong đám cháy, nên không tiếp tục tìm kiếm nữa. Mười năm sau Nửa đêm năm Nửa đêm năm 1972 Trong căn nhà nhỏ, sát rạch mé mù ô. Linh, con bé 11 tuổi, nằm im trên chiếc chiếu rách. Trăng lưỡi liềm lờ mờ, hắt qua khe cửa, đổ bóng lên mặt nó. Bóng lên giật mình bật dậy, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Giấc mơ vẫn còn nguyên, đậm đặc như mùi ẩm mốc của rừng tràm sau mưa. Trong mơ nó thấy một người đàn bà trẻ, da trắng như xác chết tóc đen dài ướt sũng bị trói vào gốc mù u trước miễu ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu đốt tà áo bà ba lam sẫm biến người đàn bà thành một ngọn đốt sống giữa đêm tối tiếng la hét kéo dài quặn thắt ám ảnh không dứt linh lắc đầu muốn quên nhưng không sao xua đi được nó vén mền bước xuống đất ánh mắt lờ đẫn nhìn ra khoảng sân nhá nhem ánh trăng đêm ở rạch mù u yên ắng đến đáng sợ nhưng trong lòng nó, ngọn lửa kia vẫn cháy không ngừng. Sáng hôm sau trời không nắng, một lớp sương mỏng như khói tro lững lờ trên ngọn cỏ sau hè. Tiếng chim chịp voi kêu lộc cộc ở ngoài rạch, vọng vào như tiếng thở dài. Lên dậy sớm, ngồi lặng bên mép giường nhìn ra khe cửa, gương mặt bình thản không biểu cảm. Một lát, nó xuống bếp, thấy bà Hai thắm đang nhóm lửa nấu nồi lá thuốc. Linh là cháu nuôi của hai thấm. Bà từng có một người con trai, nhưng đã mất trong lần dông xuồng vào rừng hốt mật. Nghe đầu bị cá sấu ăn, khi tìm thấy thì chỉ còn cái đầu. Bà ngất xỉu, mất mấy ngày mới chấp nhận được. Một năm sau bà nhận nuôi Linh, đứa trẻ bà nói là lượm được trong rừng khi đi hái thuốc. Có lẽ ai đó sinh xong rồi bỏ. Từ đó hai bà cháu nương tựa vào nhau. Con gái con đứa, ngủ trời trời trời trật mới dậy à. Bà hai vừa chụm củi, vừa cam tràm Linh ngồi sớm rửa mớ lá thuốc từ chiều qua, thỉnh thoảng liếc ngọn lửa leo lét. Nhà họ ngoài bán thuốc nam thì ít giao du, hai bà cháu đều ít nói, ít cười. Bà hai ngày càng trầm mặc theo tuổi tác, còn Linh thì càng khép kín hơn. Dưới đôi mắt Linh có một vết sẹo dữ tợn. Từ nhỏ, không đứa nào chịu chơi với nó. Trẻ con gọi nó là quỷ con xấu xí, rồi la hét bỏ chạy. Người lớn thì nhìn nó qua hàng rào, với ánh mắt dè chừng. Nó quen với việc bị bỏ lại sau những trò chơi, quen với ánh nhìn lấp ló, quen với việc chỉ có tiếng lửa bếp bầu bạn. Nội ơi, hồi hôm con nằm mơ, con thấy có người đàn bà bị trói vô gốc cây trước cái miễu bả bị ông ba cầm đuốc đốt, Con thấy toàn là người quen Con thấy có nội nữa Mà nội đang khóc Bà hai nghe vậy thì ngẩn ra Không rõ nghĩ gì Rồi lại đảo nội lá Nội Hồi đó sớm mình có chuyện đó không nội à, Làm gì có chuyện đó mày đầm mơ rồi thấy bậy bạ chi rồi Nhưng con thấy rõ lắm Không giống mấy cái con hay mơ Còn nghe ông ba kêu cô đó là lợm nữa Nghe rõ lắm Chắc hồi qua mày lên miếu đưa thuốc cho bà Tư Rồi về nằm mơ ở chứ gì Mà mày đừng có nói vậy nghe chưa Ông ba mà nghe mày nói Ông đốt này đốt kìa Là ông quánh bể đầu đó Linh gật đầu Nhưng nó nghĩ bà dặn cũng thừa Ngoài nội ra nó đâu có nói chuyện với ai nó không phải đứa thích hỏi han thở dài nó cố gạt giấc mơ ra khỏi đầu mày canh nồi lá ngàn tao vô bốc thuốc cho khách canh cho kỹ đó trong lửa đừng có lớn quá dạ con biết rồi bà hai đứng dậy phủi quần dán màn đi lên nhà trước linh vớt lá để lên rổ tre cho ráo Rồi kéo khúc củi lại gần bếp Bắt đầu canh nồi thuốc Đây là nồi lá xông cho nó Vài ngày lại xong một lần Bà hai nói Cơ thể linh thuộc hàng Ở rừng dễ nhiễm bệnh Nghe đầu hồi nhỏ nó từng bệnh thập tử nhất sinh Từ đó bà bắt đầu xông lá cho nó Cứ xế chiều Bà lại xách rổ lên rừng hái thuốc Bẻ thêm mấy cành củi mù u sau nhà Loại củi cả xóm không ai ưa Vì mùi hăng Khó dập lửa mỗi lần cháy khói mù u lan khắp nhà quện với hơi thuốc hăng lên mũi như đất rừng chưa ráo nước linh ghét cái mùi đó nhưng vẫn phải chịu có đêm nó ấp gối lên đầu càm ràm sao nội ông nấu bằng cái củi khác hả nội rừng thiếu gì củi cái củi này mùi gai quá à hết trúng con muốn xỉu luôn vậy đó bà hai nghe xong chỉ liếc không nói linh tặc lưỡi nghĩ chắc do thói quen người già Hoặc bà thích cái mùi đó, vậy nên nó đành chịu, lâu dần quen rồi cũng không hỏi nữa. Trưa hôm đó trời nắng nhẹ, cái oi ẩm vẫn quẩn quanh như hơi đất còn động trong thân cây sau cơn mưa. Linh sách cái bịch thuốc nam đi giao cho bà Tư Miễu. Bà năm nay gần 60, người gầy nhẵn, một con mắt trắng đục, nghe đầu chỉ còn nhìn được một bên. Tóc lắm tấm muối tiêu, khi buộc cao thì đỡ còn xóa ra thì sơ xác âm u đến rợn người cũng như đám trẻ trong làng linh sợ bà mỗi lần đưa thuốc xong là nó chạy thẳng về không dám hỏi han quá hai câu linh băng qua cây cầu khỉ bắt ngang mương nhỏ men theo bờ cỏ khô đi đến miễu tiếng ve râm ran nắng xuyên qua tán cây lốm đốm như vách cháy gần tới nơi nó khựng lại từ đâu đó vọng lên tiếng khóc nho nhỏ rấm rứt như bị nghẹn trong cổ Không rõ là trẻ con hay người lớn, chỉ thấy buồn đánh thắt lại. Giống tài nghe kỹ, Linh nhận ra âm thanh phát ra từ phía rạch mù u, bên bụi tranh gần cội mù u già đổ bóng xuống mặt nước đen. Bất chợt, nó thấy một bóng người lướt ngang mé rừng, người đó mặc áo dài đỏ sẫm như màu máu. Linh đứng chôn chân, không dám cử động. Đột nhiên, người đàn bà quay lại nhìn nó. Khi ánh mắt chạm nhau, Linh nhận ra gương mặt ấy, giống hệt người đàn bà tên lượm bị đốt trong giấc mơ đêm qua toàn thân nó lạnh toát nó đứng sững vài giây rồi quay đầu bỏ chạy chân trần đạp lên cỏ dại tay siết chặt bịch thuốc như bấu díu chạy qua bờ mương qua góc mù ô gần miễu nó mới dừng lại tráng đẫm mồ hôi lạnh lưng áo ướt nhẹp tim độc dồn dập trong đầu vẫn quay cuồng hình ảnh người đàn bà bị thiêu cùng tiếng hét đau đớn ám ảnh Linh quay đầu lại, nhìn theo hướng con rạch, tìm bóng người khi nãy nhưng không còn. Cỏ tranh đứng im, cây rừng lặng lẽ, chỉ còn tiếng ve và nắng bắt đầu rác nhẹ bên tai. Không ai, không một dấu chân, không một hơi người. Mày nhìn cái gì vậy? Giọng nói vang lên sát bên tai khiến Linh giật bắn. Không biết từ lúc nào bà Tư Miễu đã đứng ngay sau lưng. Giọng bà khàn, trầm kỳ quái. bịch thuốc suýt rơi khỏi tay. Linh ngẩn lên trợn mắt nhìn cái bóng cao liêu nghêu cạnh mình. Bà mặc áo bà ba đen dài tới gối, đầu trùm khăn nâu. Nửa gương mặt bên trái bị một vết bớt to như cục đất, cháy ăn từ ráng xuống cằm, kéo sụp mí mắt, làm mũi méo, má co rúm như tượng tạc dở. Phần còn lại nhăn nheo, nhưng con mắt bên phải lại sắc lạnh tới đồ thuốc sầu hổng kêu, còn đớn đầy chì dậy. Linh Hoàng Hùng lùi lại một bước, tay siết chặt bịch thuốc, đứng chết trần. Chân rung nhẹ, cổ họng khô khóc. Một lúc sau, nó mới lý nhí. Nội, nội kêu con đưa thuốc cho bà Tư. Tư miễu nhích một bên miệng không bị bớt, liếc nó. Bồ hồi nái mày thấy cái gì hả? Linh định nói về người đàn bà áo đỏ nhưng chần chừ, cuối cùng lắc đầu. Bà Tư nhìn cái đầu cúi thấp rồi cười. Vài bữa có tới thì kêu tao nghe chờ, im im đứng đó. Còn mà nó bắt mổ bụng trò đó, còn nít còn nồi. Nghe vậy Linh quảng sợ ngất lên, rồi lại cúi đầu. Ngheo tèn." Nghe xong bà Tư móc trong túi áo ra vài tờ tiền nhét vào tay nó rồi giật mạnh bịch thuốc làm miệng bung ra một nắm lá vàng rơi xuống đất bốc mùi hăng của gừng rừng và xả cháy bà chỉ ngón tay gầy guộc móng dài vàng úa về phía linh xong rồi thì mau về đi còn đứng đó làm gì nữa lát còn mà bắt mày bị vợ đó linh nhìn bà một cái rồi quay đầu chạy chạy được vài bước thì dấp cái rễ cây té nhào xuống bùn Quệt lem cả giặc áo Nó bật dậy, cắm đầu chạy tiếp, tìm như muốn dỡ lòng ngực. Nó chạy một mạch về xóm, người lớn ngoài đầu rạch có ngoái nhìn, nhưng không ai gọi, không ai hỏi, cũng chẳng ai lại gần. Hôm đó là mùng bảy, xế chiều, mặt trời bị mây đen che khuất, gió từ rạch mù u thổi hung hút, mang theo cái lạnh kỳ quái rất đặc trưng của tháng bảy âm, không rõ từ gió hay từ vong linh giấc dưỡng và nhà trong xóm bắt đầu bày đồ cúng cô hồn, chuối chín, bánh ít, cháo trắng, nhang đèn đỏ, mía sắc đoạn, gạo muối rải đầy chiếu. Trẻ con được dặn cúng xong mới được giật, đứa nào cũng chực chờ như rình cô hồn vừa quay lưng là nhào tới. Bà hai lật đật gói mấy gói trà rễ tranh, cột kỹ bằng dây chuối rồi đưa cho Linh. "Bần qua cho bà bà bán tiệm đi, nói tao gửi nghe." Ba dạng hồi bữa mà tới giờ mới có. Đi về sớm, mấy bữa này đừng có ở ngoài đường ban đêm. Linh dạ nhẹ, rồi ôm gói trà lặng lẽ đi vào sớm. Trong đầu vẫn lẫn dẫn ánh mắt người đàn bà áo đỏ và giọng bà Tư lúc trưa. Đến nhà bà ba, nó thấy mấy đứa trẻ đang ngồi chồng hõm bên gốc vừa chơi banh đũa. Nó lủi nhanh vào tiệm, nồi cháu gà sôi sùng sục Mùi thơm xộc lên mũi. Linh đưa trà, bà ba gật gù rồi sắc thân chuối làm gỏi. Trong lúc chào lấy tiền, nó ngồi xuống, nghe đám trẻ bên ngoài vừa chơi vừa kể chuyện Ma Lai. Một nhóm trẻ con tụm lại kể chuyện rùng rợn về việc ông ba đi văn câu và nhìn thấy một cái đầu bay lên từ dưới sông, tóc dài ruột lòng thòng. Tụi nhỏ tranh cãi, đó có phải là Ma Lai không? Rồi giải thích rằng, Ma Lai là người luyện bùa ngãi, ban ngày sống như bình thường, nhưng ban đêm, tách đầu bay đi hút máu. Cuối cùng chúng nhắc lại chuyện trong xóm, từng có bà Lượm bị cho là Ma Lai, đã bị ông ba đốt chết, và hồn của bà được cho là đã bị nhốt trong một cái hũ ở miễu. Linh nghe xong thì giật mình, người tên Lượm bị ông ba đốt chết, y hệt giấc mơ của nó. Vậy là chuyện đó từng xảy ra thật. Nhưng tại sao hỏi thì bà nội lại nói không có. đám trẻ tụm lại, nghe thằng lớn kể rằng bà tổ Ma Lai trong xóm không phải là bà lượm mà là bà mẹ, tên Mười Lai. Theo lời kể, bà Mười Lai vì bị phụ tình nên học buồn ngãi Ma Lai, nhưng thất bại quá điên rồi chết trong tình trạng ghê rợn. Sau đó người trong xóm đồng rằng đầu bà bay đi hút máu trẻ con nên bà tư miễu phải ếm dưới gốc cây. Chúng cũng nhắc rằng, vì vậy người lớn cấm trẻ con đến miễu. Câu chuyện tiếp nối với bà Lượm, con bà Mười lại. Từ nhỏ đã bị xa lánh, lớn lên cũng bị nghi là ma lai, và cuối cùng bị dân làng thiêu chết. Đám nhỏ chưa nói hết chuyện thì bị bà ba quát lớn, cả đám giật mình im bặt tôi bày nói bậy nói bạ cái gì đó? Bộ người lớn không dân hả? Sao nhắc tới mấy cái tên đó? Nói gì nó bóp cổ chết hết ra tầng đứa à, nghe cho, Trời ơi, mấy cái đứa này. Bà ba đứng ngay cửa, tay cầm vá, mặt đỏ âu như vừa hấp nước nóng. Ánh nắng xế chiều rọi qua lớp khói bếp, gần mặt bà lờ mờ mà dữ tận. Rảnh rỗi thì về nhà phụ tía má đi tụi bay ơi. Và cái đầu rồi giờ còn tông năm tông bãi nói chuyện tàu lao à. Muốn đem xui kéo về nhà hả? không khí trong sân cũng bỗng im lặng gió ngừng thổi khói bếp đổi chiều tạt ngang hiên hùng cây có sống mũi linh nó nấp sau tấm bao rách không dám thở mạnh nó biết tụi nhỏ sợ bà ba cũng sợ hai cái tên đó đúng là cấm kỵ trong xóm chẳng trách bà nội không kể nhưng vì sao nó lại mơ thấy những chuyện bị giấu kín đó hay hồn bà lượm về kể cho nó nghe nghĩ đến đó sống lưng linh lạnh buốt Gia nổi gầy ốc Sau tiếng quát Đám con nít lật đật chạy về Bà ba tặc lưỡi Quay lại thì giật mình thấy Linh Mày đất ơi Mày mày nấp ở đó hồi nào vậy Con Con đợi lấy tiền Ê tiền nè Rồi mau đi về lẹ đi Tấu nay đừng có lãng giá ngoài đường đó nghe chưa Về với nội mày mau đi Nói xong bà quay lại bóp gỏi linh đứng chừng chừ tờ tiền còn ấm mồ hôi chiều xuống trời ngã màu đồng rặng trạm hung hút như sắp nuốt cả xóm vào rừng gió từ rạch thổi lên mang theo mùi mù u hăng hăng quen thuộc linh cầm tờ tiền nhàu nát đầu óc vẫn vướng chuyện của lượm và bà mười lại về tới nhà lúc nào nó cũng không hay ủa gì rồi đó hả sao mày đi lâu quá vậy Bà ba có trả tiền chưa? Hai thấm đang ngồi chẻ lá xả, lưng hơi gù, tay thoăn thoắt. Linh gật đầu, đặt tiền lên rổ lá. Tiền này nội, mà... Rình nồi nước lá này, pha với nước rồi tắm đi, để tôi đó. Nó định hỏi về Ma Lai, nhưng thôi. Nếu là chuyện cấm kỵ, bà chắc cũng không nói. Rồi nó giả một tiếng Mà nè Lát ăn cơm xong á Vô mụn ngủ tối nay hỏng được ra khỏi nhà nghe chưa Người chết đói lâu ngày Hồn dữ lắm Mấy năm nay cứ gần tháng 7 Là bà dặn vậy Linh cũng quen Dùng này người chết nhiều Thú dữ, chiến tranh Chuyện gì cũng có thể xảy ra Linh mang nồi nước ra sau hè tắm Bà hai nhìn theo khẽ thở dài. Từ đêm đó, Linh không ngủ yên. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cũ lại hiện ra như một cuộn phim chậm. Người đàn bà bị thiêu, lửa bập bùng, gốc mù u đổ bóng cong queo. Khi thì đứa bé sơ sinh khóc tím mặt trong khói. Sáng dậy, chiếu nó nằm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bộ mày bệnh hay gì mà đổ mồ hôi dữ vậy con? Bà hai lo lắng bắt mạch, Thấy mạch nhanh hơn bình thường. Linh chỉ ngồi im, mắt lơ ngơ, quần thâm tím ngày càng rõ. Đêm sau, bà hai giật mình vì nghe tiếng cửa mở. Bà cầm đèn xuống bếp. Bà thấy Linh đứng đó, mắt mở trừng trừng vô hồn, quần áo dính bùn, tóc ẩm sương. Linh ơi, con đi đâu mới về vậy? Nó không trả lời, bước thẳng ra sân, rồi hướng ra rạch. Bà hai dội kéo lại Người Linh lạnh ngắt như nước đá Từ đó bà khóa cửa Chắn dường tre trước lối ra Linh mỗi sáng dậy đều mệt mỏi Không nhớ gì Có đêm nó khóc trong mơ Tiếng khóc khàn khàn Như của một người đàn bà lớn tuổi Mấy hôm nay cơ thể nó cũng lạ Không sốt, không ho Nhưng người nóng rang Tim đập mạnh, bụng soi ủng ục Ăn uống cũng khác Trước ít ăn thịt cá dầu chỉ ngửi mùi tanh là nước miếng ứa ra một sáng bà hai làm cá ngoài sân máu cá đỏ tươi chảy xuống đất linh đứng trong bếp nhìn chằm chằm mùi tanh như kéo ruột gan nó lại nó thấy thèm một cơn thèm dữ dội nhưng có thứ gì cào cấu bên trong nó tưởng tượng mang cá còn đập máu vẫn chảy nó cúi xuống liếm một giọt nóng và tanh nghĩ đến đó nó rùng mình Không phải vì sợ, mà vì thỏa mãn. Đem cái rổ thuốc này ra phơi đi Linh. Tiếng bà hai kéo nó về. Linh giật mình tay siết mép áo trắng bịch. À, mình bị cái gì vậy chứ? Sao mình lại... Nó quay đi, nhưng mùi tanh vẫn quẩn quanh như gọi mời. Đêm đó cả xóm ngủ say. Linh nằm nhìn trần rồi bất chợt bật dậy đi ra bếp. Nó mở thạp cá, nhìn chằm chằm những con cá bơi trong nước. Ánh mắt trở nên kỳ quái. Nó thọc tay vào, cúi xuống hết cái mùi tanh, rồi nhếch môi cười. Từ lúc nào bà hai đã đứng đó, kéo nó về giường. Nó ngoan ngoãn như con rối, nằm xuống, kéo mền đến cổ rồi nhắm mắt. Đợi cháu ngủ, bà hai quay lại bếp. Âm thầm nấu nồi lá mù u mang đến sông. Dù quạt hơi nóng lên người Linh, bà vừa lắm bấm. Mày đừng coi chuyện gì ngang Linh. Đừng coi như má của mày. Khổ lắm con ơi. Gần sáng, bà hai mới chợp mắt. Hôm sau thức dậy muộn, phơi xong thuốc thì đau đầu. Bà giàu buồn nằm. Đến xế chiều tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy Linh đâu. Bà gọi mày đi đâu rồi linh không nghe trả lời bếp nguội lạnh bà quản hốt chạy ra sau hè linh ơi bình thường giờ này linh phải đang nấu nồi lá xong nhưng không thấy nó cũng không thấy lá đâu bà hai quản hốt men theo con rạch đi tìm trong bóng cây mờ mịt chỉ còn tiếng gió xào xạc và lá rơi linh như biến mất vào hư không Tình nó mất tích nhanh chóng làng cấp xóm. Nhưng thay vì lo lắng, đa số chỉ thấy sợ. Họ tụ lại bàn tán, ánh mắt giỏi về rừng tràm U Minh Hạ, nơi bóng tối như đúc chững mọi thứ. Mấy bữa á thím thấy nó có gì lạ không? Nghe mười nhãn hỏi, bà hay thấm nhìn ông rồi lắc đầu. Bà sợ nếu họ biết Linh bất thường, thì sẽ đốt nó như đã làm với lượm 10 năm trước. Cuối cùng cả xóm kéo nhau đi tìm Nhưng sâu trong lòng Không phải ai cũng lo cho Linh Họ lo cho chính mình nhiều hơn Họ muốn biết nó đi đâu Có gì khác lạ Để còn giải quyết Không ai muốn lại có người chết Hay ban đêm thấy cái đầu bay lẫn dẫn Hay thấm nhìn ánh mắt lạnh lùng đó Mà rùng mình Trời tối hẳn Gió từ rạch thổi lên nghe như tiếng thở dài Linh mở mắt trở mình trên nền đất ẩm, đầu đau như búa bổ. Nó ngơ ngác nhìn quanh. Mình đang nằm trước sân miễu, bên cạnh là góc mù u sần sùi phủ rêu. Ánh đèn dầu le lói tự khe cửa hở. Nó không nhớ mình đến bằng cách nào, áo dính bụng, tai nó mấy vết trầy nhỏ. Nhìn bóng tối dây quanh, nó sợ, đứng dậy tiến lại cửa miễu. Bên trong ánh đèn lập lòe, không thấy cô cháu bà tư đâu. Miễu vắng tanh, chỉ còn mùi nhan trầm lẫn khói dầu linh định vào xin đuốc để về gió lạnh tiếng ếch nhái từ rạch vọng lại càng rợn người so với bà tư nó còn sợ đêm rừng hơn nó cắn răng đẩy cửa bước vào bàn thờ thấp khói hương nghi ngút tro tàn rơi dưới chân pho tượng thần rừng gương mặt mờ trong bóng tối đôi mắt sâu hun hút khiến nó lạnh sống lưng hai bên là chén nước dĩa muối gạo mấy trái cao khô Sát vách xếp mấy cái hũ Dán giấy vàng như bùa Gió lùa làm đèn dầu chao nhẹ Nó thấy chiếc lồng đèn giấy đỏ Treo góc bàn, liền cầm lên Chắp tay khấn Ông cho con mượn đi đỡ Mời con trả lại nghen Nam mô A-di-đà Phật Khấn xong Nó cầm đèn bước ra Nhưng vừa tới cửa Từ trong miễu vang lên tiếng cọc cạch Như có ai gõ vách. Linh giật mình quay lại Không ai, chỉ có đèn dầu cháy, tim nó đập mạnh. Nó định ra ngoài thì gió thổi mạnh làm cửa sập lại. Ngay lúc đó, một tiếng rên vang lên bên ngoài, lúc gần lúc xa. Linh quản sợ lùi vào trong, chân và trúng mấy hũ sành. Nó khẽ kêu, một cái hũ nhẹ lăn tới chân. Linh cúi xuống nhặt thì thấy tờ giấy vàng dán trên miệng hũ nguyễn thị lượm nó sững lại không thấy cô cháu bà tư đâu nó tò mò muốn biết bên trong đó có gì linh tháo dây buộc vừa định mở nắp thì phía sau vang lên giọng khàn đặc mày lục lọi cái gì đó linh quay lại cô cháu bà tư đã đứng ngay sau lưng mạnh giật lấy cái hũ vội đầy lại bà tư đứng ngược sáng nửa mặt dị dạng ánh mắt sâu hấm nhìn nó Cái đó là trò cốt, không phải vàng bạc trì đâu mà mày lục loại. Này mày đặt tới đây ăn trộm nữa hả? Tao mét bà nội mày cho mày biết thân á. Linh sợ hãi. Bỗng ngoài sân vang tiếng chân cắp gáp, rồi giọng bà hai. Linh ơi, Linh, Linh ơi. Nghe giọng bà, Linh mừng rỡ định chạy ra, nhưng bị mạnh túm cổ áo giữ lại. Nó nghĩ phen này tiêu rồi. Chỉ vì tò mò cái tên Nguyễn Thị Lượm Linh ơi à, Con ở trong này nè nội Bà hai đẩy cửa bước vào Thấy hai cô cháu bà Tư à, Dạ thưa cô Tư Mẹn đẹp ơi Mày đi đâu vậy hả con Báo hại nội đi kiếm mày muốn chết luôn hà Thấy mặt bà tái mét Linh biết bà lo cho mình lắm Lần này bà đánh thật đau Nó cúi đầu xin lỗi Nó định nói mình mộng du Nhưng lại thôi Nó sợ đám người phía sau Nhất là mười Nhãn. Từ nãy ổng cứ nhìn nó chầm chầm Nhìn cây đuốc trên tay ông Nó nhớ tới cảnh người ta thiêu lượm Nó bỗng sợ mình cũng sẽ bị như vậy Sao mày tới đây Linh cúi đầu Chưa kịp trả lời Thì tư miễu lên tiếng Hồi chiều nó rình thuốc tới cho tôi đó anh mời Mạnh nhìn cô mình Định nói gì nhưng thôi Linh ngạc nhiên không hiểu sao bà Tư lại nói đỡ cho nó bà hai cũng giật mình rồi nhanh chóng tiếp lời à ha à, đúng à hồi tối tôi có kiểu con linh đem thuốc cho cô Tư mà chắc hồi qua khó à ngủ à, nên tôi quên mất tiêu dạ cả lòng cọng rồi mười nhãn và mấy người nhìn nhau nhưng nếu bà Tư đã nói vậy thì không thấy ai nghi nữa ông cào nhầu mẹn đắc ơi thêm hai à làm tụi tôi chạy tới chạy luôn mà muốn chết hả còn chưa ăn cơm nữa đó à, dạ tôi xin lỗi anh mời nghe xin lỗi mấy anh chị lát tôi soạn mấy gói trà mời đem quà biếu nghe tới trà miễn phí đám người dịu lại thôi về ăn cơm đi đứng đây làm chi nữa tôi về trước ngang cô tư họ cầm đuốc lũ lượt rời đi chỉ còn hai bà cháu linh Cảm ơn cô Tư, hồi nãy. Thôi tối rồi, hai bà cháu về đi, có gì ngờ mời nói, tôi cũng có chuyện muốn hỏi chị đó. Ờ, có chuyện gì vậy cô Tư? Thôi để mời đi rồi nói, vẫn nói về đi, tối rồi đi trận không có tốt đâu. Ờ, vậy mời tôi lên kiếm cô ha. Khỏi, để tôi xuống, chị lên không còn gặp lại mất công. Thưa bà Tư đi con. Dạ thưa bà Tư. Vừa giấc lời, hai bà cháu dội rời khỏi miễu, băng qua đám cỏ rậm về nhà. Linh ngoái đầu nhìn lại, thấy mái ngói khuất dần sau tán tràm, như một hòn thang sắp tắt. đi màu, đừng có nhìn nữa. Bị nhắc, Linh không dám quay lại. Bình thường nó rất sợ tư miễu, nhưng sau khi được bà giúp đỡ, Nỗi sợ cũng dời đi. Nó nhìn bàn tay bà nội nắm chặt tay mình mà thấy yên tâm lạ. Ánh đúc sáng, soi rõ bụi cây bên đường. Tiếng giấy rã rít, gió quất vào rặng tràm như ai đang thì thầm phía sau. Trong miễu bà Tư vẫn đứng yên, ánh đèn dầu hắt lên nửa gương mặt bị bớt che khuất. Bà cúi xuống nâng hai cái hổ sành bằng hai tay rồi đặt lại đúng vị trí cũ. Ánh mắt sâu và tối như nhìn một phần thân thể xưa cũ của chính mình sớm hơn dự tính à. bà lẩm bẩm rồi quay người thổi tắt đèn để lại miễu chìm trong bóng tối đặc sệt gần tám giờ tối mây đèn phủ kín trời gió từ rừng tràm thổi ra mang theo mùi bùn rong mục và thứ gì đó như khói củi Lẫn nhang cháy dở bà hai nắm tay linh theo bước chân hàng xóm đến ngã tư gần nhà bà ba bỗng có tiếng xôn xao trời đất ơi ai mà nằm ở đây vậy chứ dưới tán mù u một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen nằm sấp đâu ông tới dòm thử coi còn sống không hay xỉn quá trúng đó chết quèo rồi á tôi nghe có mùi rượu đó không ai dám lại gần mười nhãn bước lên lật người đó lại rồi hoảng hốc trời ơi chú ba ổng Ông chết rồi. Đám người bàn hoàng. Bà thành chết khô, thần tèo tóp, không còn giọt máu. Mười nhãn nghiêng đầu nhìn Linh, ánh mắt lạnh ngắt. Không hẳn thù ghét, cũng không chỉ là sợ, mà là cái cảm giác bất an đang lớn dần. Không khí trụng xuống, gió lùa qua làm lá rít lên như tiếng thở dài. Bà hai vội kéo Linh về. Về tới nhà bà đóng chặt cửa gió rừng vẫn rít từng cơn tấm giải che cửa sổ lật phật đèn dầu dặn cao ánh sáng vàng loang trên vách in bóng linh đứng thẫn thờ sao tự nhiên mày tới chỗ bà tư vậy linh nhìn bà đầu óc vẫn ám ảnh cái xác ba thanh và ánh mắt dân làng nó biết họ nghi mình chính nó cũng không chắc mình có liên quan không những cơn thèm máu những đoạn ký ức trống rỗng nó bật khóc Bà hai ôm chặt cháu, Linh sợ mình là quái vật đã hút máu người kia, sau một ngày sẽ hại chính người thân duy nhất. Con không nhớ gì hết á, không nhớ gì hết nội ơi, con phải làm sao giờ nội? À, nội biết rồi, không nhớ cũng không sao, thôi ra ăn cơm đi, đi hồi chịu giờ đói rồi. Hai bà cháu xuống bếp, Linh nắm chặt tay bà như sợ lạc mất. Mầm cơm chỉ có cá rô kho và rau luộc Nó ăn mà không còn cảm nhận được vị Nội ơi Hay là mình đi chỗ khác sống được không nội Bà hai ngẩn người Cả đời bà gắn với xóm này Đi thì biết sống sao Nhưng nhìn Linh bà cũng sợ Sợ nó sẽ giống lượm Trở thành mục tiêu tiếp theo Đi đâu bây giờ hả con Hai bà cháu im lặng Linh cúi đầu Nó biết mà không thể rời đi Nhưng nó thì khác Có lẽ nó phải đi Đến nơi không ai biết Hoặc vào rừng sâu Để nếu thật sự là quái vật Thì cũng không hại ai Bà hai tuy nói vậy Nhưng trong lòng đã tính Mai gặp từ miễu Nếu không ổn thì sẽ đưa Linh đi Đi đâu chưa biết miễn còn sống là được Ăn xong bà giàu buồn gom tiền Giấu trong gối Nếu cần đi gấp chỉ việc mang theo Linh vô nội biểu Lại đây á Tao coi chút Linh ngồi xuống Bà hai lật áo nó Xem kỹ từng mảng da bụng Cổ, lưng Động tác nhanh mà căng thẳng Linh rụt dài im, đừng có nhục nhích. Bà kiểm tra kỹ Chỗ da mềm, hõm xương quay xanh Sau ghế, bắp chân Và hai lòng bàn tay Nội ơi Con có phải là ma là hay không nội Nghe giọng nghẹn của cháu Bà hai khựng lại Con Con nghe mấy đứa kia nói chuyện Ba mười lại Rồi người tên lộm nữa Tại sao con hỏi thì nội nói con nằm mơ Rõ ràng là có mà nội Cô lộm cũng bị đốt y chang như con thấy Trong miễu bà tư còn có cái hũ ghi tên Nguyễn Thị lộm nữa mấy bữa nay con không có đói Mà chỉ thèm thèm máu thôi con không nhớ trưa nay con đi đâu nữa con không biết con không biết con có phải đã hút máu ông ba không con im mấy cái này không có được nói với ai nghe chưa không là bị đốt chết đó nhân con sợ lắm con sợ con sống máu của nội đó nội ơi <cười> tiếng khóc của linh khiến sống mũi bà hai cay xè bà không hiểu sao mọi bất hạnh lại dồn lên đứa nhỏ này tại sao nó lại mang dòng máu ma lai oan nghiệt đó mười năm trước tư miễu từng dặn nếu đứa nhỏ qua mười hai tuổi mà vẫn bình thường thì không sao còn nếu trước đó xuất hiện dấu hiệu thèm máu tích mùi tanh thì dòng máu ma lai đã thức tỉnh à, thôi đừng có nói nữa ngủ đi con mời rồi tính nhớ lời nội đừng nói với ai á mày thèm máu nghe chưa linh lau nước mắt gật đầu bà hai thở dài ôm chặt cháu vào lòng có nội đây rồi nội không có để mày chết đâu dù chỉ là bà nội nuôi linh vẫn cảm thấy gần gũi như máu mủ nó dùi đầu vào lòng bà không ngừng nức nở gần mười giờ đêm xóm nhỏ bên rạch mù u chìm trong bóng tối đặc sệt chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và gió lùa qua vườn chuối sau nhà linh nằm quay mặt vào vách chăn kéo lên ngực nhưng không tài nào ngủ được chợt nó nghe tiếng gọi khe khẽ sau hè từ phía buồng bà hai chị hai ơi mở cửa tôi tư miểu nè bà hai chưa ngủ nghe giọng tư miểu bà linh cảm chẳng lành vội ra mở cửa sau Tư miểu đứng đó tay cầm lồng đèn sát vách nhà cô từ hả Sao cô xuống giờ này vậy Có chuyện gì Còn Linh nó ngủ chưa Dạ nó ngủ rồi Hồi tối ngồi trong xóm báo tôi Là anh Ba Thanh Bị hút máu chết rồi Tôi xuống thì gặp ông xã trưởng Ông coi sờ Rồi cho đem về chôn Ờ Rồi Ông có nói gì không cô Có gì mà nói, ổng im re à, mấy ổng vậy đó, bằng trăm công ngàn việc, đâu có để ý cái xóm này. Cái bùa hồi đó tôi đưa, chị có làm theo không? Mười năm trước, biết rõ thân phận Linh, Từ Miễu đã đưa bùa để kiềm chế. Bà hai trồn dưới chân giường nơi Linh ngủ. Dạ tôi làm y như lời cô dặn đó sao kỳ vậy cả bình thường á chỉ có xong lá mù u không có ngày nào tôi cũng xong hết xong riêng cho con Linh nữa tư miễu suy nghĩ rồi đưa cái lồng đèn dán bùa cho bà hai cầm cái này vô buồn đi trọt bọn trầm với lá ngải đốt lên soi bóng nó trên nhách nếu không có cây đầu thì chính là nó rồi Bà hai chần chừ nhận lấy, bà sợ nếu Linh thật sự không có đầu, nó sẽ bị giết. Dù Tư Miễu từng giúp, bà vẫn là thầy Pháp. Chị đi đi, sao còn đứng đó? Tôi biết chị sợ, nhưng nếu nó là ma lai thiệt, thì tôi sẽ tìm cách cứu. Tôi nhìn nó lớn lên, không nỡ để nó chết đầu chị hai à. Nhớ chuyện chiều nay, bà Tư đã che giấu giúp Linh. Bà hai đành gật đầu, cầm đèn vào buồn. Linh nghe hết nhưng giả vờ ngủ. Bà hai dán màn, làm theo lời dặn. Khói trầm và ngãi cuộn lên như con rắn, bò về phía bóng Linh. Khi chạm tới, cái bóng khẽ nhúc nhích. Bà từ từ ngước nhìn lên dách, rồi chết lặng. Trên dách, một cái bóng không đầu. Linh nằm quay mặt vào dách. Thấy cái bóng của mình, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bà hai quảng hốt, hất đĩa trầm xuống đất dập lửa. Bóng tối dày đặc, phủ kính căng buồn. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của bà và mùi ngãi thoảng trong không khí. Đêm đó bà hai không ngủ, mấy sợi tóc bạc rủ xuống dướng hàng mi. Nhưng bà cũng không buồn gạt. Đèn dầu đã tắt, căn nhà chỉ còn ánh trăng méo mó, hắt qua khe cửa bà ngồi tựa vào vách, đầu dựa vào bóng tối. Ký ức cũ cứ dâng lên như cỏ dại, càng tránh càng mọc. Mười lạy, cái tên bà đã chôn kính bao năm. Người đàn bà ấy từng rất đẹp, đẹp sắc sảo, mắt sâu, môi đỏ, sống ở bìa xóm, bị đồn qua lại với một ông chủ tiệm vàng trên miệt. Ban đầu người ta xì xào rồi cũng quen, vì ông ta lui tới cho gạo, cho vải. Nhưng đến khi vợ ông tìm đến đánh ghen, mười lại hư thai, thì ông ta biến mất như chưa từng tồn tại. Sau đó nghe tự miễu nói, bà đi biên giới học bùa với thầy khâu Me, luyện ngãi bằng tóc và máu, mong giữ chân người đàn ông đã bỏ mình. Nhưng ngãi phản, mười lại phát điên, cười giữa rừng, ăn lá độc, cào đất, nói lẩm nhảm rồi chết trên giường. Mười lại chết để lại lượm, đứa con mang danh quỷ con. Lượm lầm lì ít nói Còn trầm hơn cả Linh bây giờ Mỗi mùa du lan Bà hai lén mang bánh trái cho Thấy lượm đem ra cúng cho mẹ Chuyện này chỉ mình bà biết Lượm chưa từng luyện ngãi Chưa từng tới miễu Nhưng hễ trẻ bệnh vật nuôi chết Người sảy thai Ánh mắt đều đổ dồn về nó Những lời xì xầm ấy bám riết lấy lượm Khi lớn lên Dù rất xinh đẹp Cũng không ai dám cưới Bà hai cũng vậy, thấy nó tội nghiệp thì giúp đỡ chút đỉnh, nhưng không dám cho con trai bà tình nhanh cưới nó. Bà sợ, sợ dòng máu Malay truyền sang cháu, sợ tiếng đời, sợ tai quả, nhưng nhanh và lượm vẫn lén lút yêu nhau. Đến khi lượm mang thai 4 tháng, tai quả ập xuống, nhanh lật xuồng, bị cá sấu cắn mất nửa thân, người trong xóm không biết cái thai là của ai. Chỉ có bà hai biết mà không dám nhận. Trước đêm lượm đi phá phòng ấn để cứu mười lại. Nó đem linh đến nhờ bà nuôi. Lúc đó nó nói như trăng trối. Đêm bị kéo ra góc mù u, bị trói vì nghi là ma lai. Bà hai chỉ dám đóng cửa, tay bốc thuốc mà tim như bị sát muối. Khi chạy tới thì đã muộn. Sau khi lượm chết, dân làng tìm linh. Bà hai nói nó chỉ là đứa nhỏ chưa biết gì xin nuôi. Họ đã giết một người, phải dựng hiện trường giả để qua mắt chánh quyền, nên không dám mạo hiểm thêm. Nghe lời tư miễu họ đồng ý, nhưng giấu kín thân phận của nó. Họ sợ, sợ nếu Linh biết, dòng máu kia sẽ thức tỉnh. Nhưng thời gian không giết được quyết thống, cái bóng không đầu đêm nay đã nói lên tất cả. Bà hai ôm đầu rên khẽ, Lâm ơi, con Linh là con của mày mà. Xin đừng bắt nó giống mày. Tao xin mày đó. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Đầu bà đau nhất, tim nặng trĩu. Ngoài kia, gió rừng lại gào lên. Sáng hôm sau, sườn văn trắng bờ rạch. Gió nhẹ lay tán mù u, lá xào sạc không dứt linh ngồi trước hiên tại lầu mớ lá thuốc phơi từ hôm qua mắt nhìn ra bến sông nơi cây cầu dáng nối ra chiếc ghe nhỏ nhưng trong đầu vẫn là giấc mơ đêm qua nó thấy mình đứng trong rừng trăng treo lờ mờ dưới sông một chiếc xuồng đậu sát bờ một nam một nữ ôm nhau người nữ là lượm dịu dàng không hề dữ tợn như khi bị thiêu em có bầu rồi Giờ tính sao đi anh nhanh Nhanh giật mình Kéo lượm ngồi thẳng Vừa vui vừa lo Em có bầu thiệt hả Thiệt chứ Em nói giỡn làm chi Nhưng mà Bác hai Em sợ bác không chịu Lỡ ép em bỏ đứa nhỏ thì sao Thừ thừ anh sẽ nói với má Có bầu rồi Chắc má không cản nữa đâu Nhưng Lỡ má vẫn không chịu thì sao Thì anh dắt em đi khỏi cái xóm này Mình đi nơi khác làm ăn nghe em Nhưng anh là con một mà Anh đi rồi Má tính sao Nếu má không cho anh cưới em Anh cạo đầu đi tu luôn cho má vừa lòng Lượm bật cười Nụ cười đẹp và hiền đến lạ Có lẽ là nụ cười đẹp nhất Linh từng thấy Anh thích con trai hay là con gái <cười> Anh hả Anh thích con gái Con đầu lòng là con gái thích hơn Con trai nó phá lắm Con gái hiền, ngoan Nếu là con gái Mình đặt tên nó là Linh nghe, Lê Thị Thùy Linh Nghe Thùy Mỹ Dễ thương lắm đó Linh nghe cái tên đó như sát đánh ngàn tài Đó là tên của nó Lúc nãy Lượm có nhắc đến bác hai Vậy có khi nào Chính là bà nội của nó không Còn nữa Người đàn ông đó tên Nhanh Cũng là tên người con trai đã mất của bà hai Tất cả không thể là trùng hợp Nhưng nếu nó là cháu ruột của bà Thì sao bà lại nói nhận nuôi Có phải vì là con của Lượm Nên nó mới thừa hưởng dòng máu ma lai Của bà ngoại mình Nghĩ đến đó Linh tham lam nhìn Lượm kỹ hơn Bất chợt Lượm quay lại nhìn nó Rồi mỉm cười Rang sông tốt ngay con Má sẽ luôn bên cạnh con. Dứt cầu hình bóng họ chìm vào ánh trăng rồi tan biến. Linh giật mình ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường. Quả ra từ nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Nó thở dốc, chạm tay lên má. Một giọt nước mắt nóng rơi xuống, nhưng không biết là nước mắt của ai. Má! Linh thì thầm, sau những chuyện gần đây, nó gần như đoán ra thân phận mình. Có lẽ thứ nó thấy không hẳn là mơ, mà là báo mộng. Linh nhìn ra rừng xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ, rồi nhớ đến cái hũ trong miễu bà Tư. Nó bước xuống giường, mở cửa lặng lẽ đi ra. Mày đèn kéo kính như cái nắp dùng úp xuống cái xóm nhỏ. Mùi bùn đất lẫn khói tro vương khắp không khí. Bà hai giật mình thức dậy, không ngủ lại được. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng. Bà cầm đèn ra cửa, thì phát hiện cửa trước không khóa. Dội chạy vào trong buồn Nhưng không thấy Linh đâu Bà gọi Nhưng chỉ có màn đêm thăm thẳm Và tiếng côn trùng đáp lại Linh đi về phía miểu Tay cầm đèn lồng nhỏ Đầu đội nón lá len qua con đường đất trũng đầy cỏ Trước đây nó không dám ra ngoài ban đêm Nhất là gần miểu Nhưng bây giờ so với bóng tối Nó còn sợ má mình bị nhốt hơn Đến cửa không thấy ai Nó nhẹ nhàng đẩy vào nương theo ánh đèn trên bàn thờ nó tìm chỗ mấy cái hũ nhưng vẫn không thấy cái hũ có chữ nguyễn thị lượm đang suy nghĩ bỗng có tiếng gọi nhỏ và lạnh vang lên dưới tấm vải bàn thờ nó nhìn lại nhưng không thấy ai lần này tiếng phát ra từ dưới gầm bàn thờ linh cúi xuống dán tấm vải lên thì thấy cái hũ cần tìm nằm cạnh cái chum lớn cao ngang đầu gối nó dường tay lấy hũ rồi liếc nhìn cái chum niêm phong bằng chỉ đỏ và bùa vôi dán đầy giấy bùa lằn ngoằn không đọc được nó thổi nhẹ lớp bụi trên chum khắc mờ dòng chữ khô linh trú khảm bất gì âm hậu thụ dụng không hiểu nghĩa nhưng đã lấy được hũ nên nó không để tâm trên hũ đã dán lá bùa mới thay cho cái lần trước bị phá linh ôm hũ chạy ra khỏi miễu chui vào trong bụi rậm rồi dừng lại quan sát không thấy ai nó vội xé bùa mở nắp một làn khói mỏng bay lên mùi ẩm mốc khiến nó suýt ho bên trong là túi trò và một nhúm tóc dài nó rung rung cầm tóc lên thì gió lạnh thổi bay xuống đất đằng cúi nhặt nó chợt khựng lại trước mặt một bóng áo đỏ người đó nhìn nó chằm chằm rất lâu không nói gì Người đàn bà nhìn nó, ánh mắt trống rỗng như đang bị giam giữ quá lâu. Linh lùi lại một bước, tim đập dồn dập, tay vẫn siết chặt cái hũ. Người đàn bà áo đỏ đứng đó, tóc xỏa dài che gần hết gương mặt. Linh thấy sống lưng lạnh toát, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi đau khó hiểu. Người đàn bà khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy, rồi lại ngậm chặt. Linh muốn bước tới ôm, nhưng chân không nhúc nhích không khí như đông cứng bất chợt người đàn bà nhìn về phía cái miễu linh ngoái đầu lại thì thấy ánh đuốc trước sân miễu sáng rực có lẽ là bà tư đã phát hiện chưa kịp định thần người đàn bà lướt qua nó và thì thầm bảo nó chạy đi lần đầu tiên linh nhìn rõ gương mặt má gầy gò xanh xao đôi mắt trũng sâu đầy u uất nó vội nhét túi tro vào áo ném cái hũ xuống rạch mù u rồi cắm đầu chạy về làng phía sau là tiếng chân đuổi gấp gáp của cô cháu bà tư miễu bà hai đi khắp xóm không thấy linh nên lặng lẽ lần ra phía miễu vì người trong xóm đã nghi ngờ linh bà không dám gây động đến nơi thấy ánh đèn bên trong bà đép sát vách nhìn vào thấy cô cháu tư miễu đang ngồi trước bàn thờ nói chuyện ngay cạnh chỗ bà đứng có kê một cái chum lớn lúc tối sau khi soi bóng lên trên vách bà đã nói dối là cái bóng có đầu khi đó từ miễu có vẻ nghi nhưng không nói gì tốn bao nhiêu công sức mới luyện được con ma lai nghe lời như con lâm ai ngờ bị con quỷ linh nó phá đám. biết trước hồi đó tao giết nó luôn cho rồi dù không thấy linh giàu miễu nhưng sau chuyện trước từ miễu đoán ra kẻ trộm hũ sành chính là nó ngoài nó ra không ai làm chuyện này Giống như năm xưa Lượm phá phong ấn cứu mười lại Hồi đó trong một lần đi đặt bảy đêm Lượm vô tình thấy bà Tư làm lễ Sai dòng mẹ mình đi bắt giế người khác Nên biết mẹ đang đau khổ Đêm đó cô lén nhổ cọc sắt Để cứu mẹ Tư miểu nhìn chầm chậm cái chung Lẩm bẩm Quán niệm con lượm sâu lắm Trước khi chết còn nguyện rúa cái xóm này Dù lấy hũ trò của nó đi Nó cũng không ra khỏi khu rừng này được. Hay là bây giờ cô gọi hồn nó về thử đi cô Tư. Từ miễu gõ nhẹ lên thân chung, miết dòng chữ khâu linh trú khảm, bất dị âm hậu thụ dụng. Chú phòng linh điều khiển hồn lượm. Cầm đèn lại rồi cho tao. mạnh đưa đèn tới, bà Tư rạch lá bùa rồi mở nắp. Một tiếng phục nhẹ vang lên, như hơi thở bị bóp nghẹn. Mùi tanh tưởi trộn với mùi trầm cháy dở bốc lên. Bà hai rướng nhìn rồi chết lặng. Bên trong là một cái đầu người, tóc cháy xém, da mặt nám đen, hai mắt trắng giả còn hé mở như đang nhìn lên. Miệng há nhẹ, từ cổ họng còn lủng lẳng dài sợi gân khô, ngầm trong thứ nước ngải tầm độc làm từ lá ngải, máu chó mực, nghệ đen để giữ sát không rửa và giam tà khí. Nước đang ngã xanh đen, quanh miệng chum là bùa cổ viết bằng máu gà đen dán thêm mảnh giấy nguyễn thị lượm hồn phục pháp sử mà lai quyết khẩu bà hai rùng mình lượm đã bị biến thành vật tế để luyện bùa hơn mười năm hồn bị nhốt xác còn bị ngâm giữ nguyên người bà tinh nhất trong xóm hóa ra chỉ là lớp vỏ giả bao nhiêu cái chết mất vía hút máu Đều do tư miễu nuôi tà ma mà ra Chẳng trách họ giàu lên nhanh chóng Bữa trước còn nghe bà tư nói Mua đất trên chợ để xây nhà lớn Bà nghiến răng, áp tài nghe tiếp Hồi hôm bà hay nói láo chuyện cái bóng con linh Chắc bà nghi mình rồi đó cô tư <cười> Nghi thì làm được gì tao Tụi nó ngu lắm Nói gì cũng tình Hầu chút ma quý là tinh liền, <cười> Hồi vô con lai cũng vậy Nhờ nó chết đúng lúc thằng Mười nhán gặp Ma Lai trong rừng Nên nói nó luyện bùa là tình sai cổ Tới con lượm cũng y chang Mấy cái rễ cây mà dụ được tụi nó <cười> Chân nào còn nhan đèn Còn bùa trên bàn thờ Còn Ma Lai còn sống Thì tiền vô như nước <cười> à, Giờ mày đi kiếm con Linh đi Kêu mấy người trong xóm vậy Nói nó là Ma Lai Bùa này bị nó phá rồi Có bắt con lượm về cũng không xài tốt như trước nữa. Bắt con linh thế mạng cho má nó. Đi mau. Đem kìm ghim với chai nước âm theo. Thấy nó thì ghim thắng vô cây bóng. Đảm bảo nó không chạy được. Tao ở lại chuẩn bị. Chắc phải đốt rồi. Còn con lượm thì sao cô Tư? Nó hả? Giờ tao không xài nữa. Nhưng vẫn phải bắt về. Cho ngày hợp dế rồi đánh tàn hồn phách. Không cho nó quay lại trả thù nữa Bà hai lùi ra sau Tim đập thình thịch, Cả người lạnh toát Vừa căm phẫn vừa sợ hãi Từng lời bà Tư như lưỡi dao Cứa vào tim Quá ra bấy lâu nay, Con dâu bà chết oan Mà chính bà cũng từng tin lời bà Tư Từng thắp nhang tạ ơn Cái miễu quái quỷ này Nhưng cuối cùng Cả làng chỉ là công cụ Để tư miễu kiếm tiền Những cái chết oan ổn Tất cả đều do bà ta gây ra Bà siết chặt nắm tay Rồi lặng lẽ rời khỏi Bà phải tìm Linh Đưa nó rời khỏi làng trước khi quá muộn Mạnh đi rồi tư miễu lấy ra cái thau Đốt một nắm rễ cây khô Mùi khét bốc lên Sau đó bà đặt mảnh giải đỏ vào chén sành Rút trong túi áo cây kim đồng dài Chích nhẹ vào đầu ngón tay út Một giọt máu rơi xuống Bà nhỏ máu vào chén Khói bỏng bài thẳng đứng Rồi bà đưa chén lên sát miệng thổi nhẹ Lập tức gió nổi lên Cây mù u bên ngoài Cọ vào dách miễu xào xạc. Lát sau Dông của lượm bị triệu hồi Bà từ giờ hai ngón tay khấn nhỏ Trận Dông lượm lại bị hút vào chum sành Thấy chum lắc mạnh Bà đóng nắp chặt Dán bùa lên Một lúc sau, chung dần yên. Mày ở yên đó đi. Chờ tao bắt được con kia thế mạng rồi á. Thì mày được tự do ha con quỷ. Ba giờ sáng, Linh mới về tới nhà. Mày đèn kéo đến che bớt ánh sáng. Ngọn đèn trên bàn thờ leo lét như ma trời. Linh lặng lẽ bước vào, ghé buồn, nhưng không thấy bà hai. nội ơi, nội. Nói ơi nói, nói đâu rồi? Không ai đáp. Nó lo lắng, có lẽ bà đi tìm nó. Linh cất gói cho vào tủ, cầm đèn định đi ra ngoài, thì nghe tiếng bước chân trên lá khô. Nó nấp sau cửa, hé mắt nhìn. Bà hai đã về, vẻ mặt căng thẳng. Nói! Trời ơi, mày về hồi nào vậy? Con... À... Linh không dám nói chuyện ở miễu, Nhưng bà hai lúc này không còn để ý nữa, dội vào buồn lấy túi tiền và mấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Đi, đi liền lên ơi. Ơ, đi đâu, đi đâu nội? Đi đâu cũng được, miễn xa khỏi cái xóm này. Đám của bà Tư tính đốt mày làm mà lại đó. Linh nghe xong thì sợ hãi, không chừng chừ. bà hai kéo nó vào trong đêm tối. Nhưng chưa đi xa, đã nghe tiếng xôn xao đầu xóm có cả giọng mạnh, họ bắt đầu đi tìm. Bà hai vội kéo linh rẽ vào con đường mòn trong rừng. Hai bà cháu vừa đi vừa chạy, tiếng chân đạp trên lá khô rầm rầm. Mây đen phủ kín, trời tối như mực, gió lạnh thấu xương. Gần tới bìa rừng, bóng từ bóng tối dàn lên tiếng bước chân dồn dập. Nhóm của mười nhãn xuất hiện, ánh mắt sắc như dao. Thêm như con linh đi đâu vậy? Những người quen giờ trở nên xa lạ ánh mắt dè chừng bà hai đứng sững tìm rùng lình. có lẽ đêm nay không thoát được họ ở đây nè sau tiếng hét của mười nhãn nhóm mạnh cũng chạy tới linh sợ hãi nắm chặt tay bà bắt nó lại đi nó là ma lai đó đám người lao tới giữ linh bà hai hoảng hốt dặn lại thả nó ra thả cháu tôi ra bà đi chỗ khác đi mạnh đẩy bà ngã sóng xoài nhưng bà vẫn chống dậy tóc bạc rối mặt đẫm nước mắt gào lên tôi lại mấy người đó đừng có giết cháu tôi mà còn lên hỏng phải mà lại đâu mà nó còn lượm với mười lại cũng không phải mà lại bao nhiêu đầm đại, tất cả chỉ là âm mưu của bà tư với thằng cháu bà bà luyện bùa bán bùa hai người để kiếm tiền đó rồi đổ hết tội lên phá con con lưỡng để chẻ mắt xóm mình <cười> Ê, bà đừng có ăn nói bậy bạ nha Hồi trái trên tay tôi trên tay tôi nghe hai cô cháu nói mà trong miễu còn cái hũ sành ngâm cái đậu con lưỡng mười năm nay không tin thì tới coi <cười> lục ma nó chết con lượm mới tám tuổi còn chưa biết chữ biết cái gì mà luyện bùa vậy mà mấy người trói nó no đốt sống giờ tới con linh mấy người muốn lặp lại nữa hả nghĩ coi nếu hoàng hồn đó linh thiệt thì ai bị trả thù hả chính là xóm mình đó đám đông chừng chừ có người lẩm bẩm thì không gì trời hồi đó đúng là chỉ có cô tư nói còn lại luyện mùa cho mình có thấy cái gì đâu nói vậy con lượm chết quan hả trời đất ơi bà ba bán tiệm trợn mắt ngày trước bà tin lượm hút máu cháu mình nên hận giờ nghĩ lại mà rung tay thấy đám đông dao động mạnh tức tối xong tới Chỉ thẳng mặt bà hai Quát lớn để ác đi sự nghi ngờ Đang lan ra Mời em đi Mấy chục năm nay Không nhờ cô tư Thì cái xóm này chết sạch rồi Mà dám nói bậy Chia rẽ dân làng hả Tôi già rồi Sống chết không còn quan trọng nữa Nhưng tôi biết chắc một điều Nếu bữa nay Mấy người còn hùa giao giết Thêm một đứa con nít vô tội Thì cái xóm này Sẽ không bao giờ yên đâu. Hồi đó, chính tại chú Ba Thành, châm lửa đốt con lượm. Giờ chết queo rồi. Là quả bao đó. Bộ mấy người, không biết sợ hả? Cầu <cười> cuối như nhát dao bổ vào tim từng người. Không khí đông cứng, lửa đuốc bập bùng, soi những gương mặt tái xanh không ai dám nhúc nhích bà hai sống cùng xóm đã lâu họ biết bà là người tốt còn tư miễu cũng từng giúp họ tránh tai ương nhưng bà hai lúc này cũng không giống đang nói dối thấy mười nhãn chừng chừ mạnh gào lên ông ơi bộ ông tin bả hả nếu không nhờ cô tư thì cái xóm này chết hết rồi đâu có yên ổn tới giờ à mà còn chuyện này nữa <cười> Có cái này à, bà hai giấu sống mình nè. Con Linh là con của con lợm, với thằng nhanh đó ông mời. Nó là cháu ruột của bà hai đó. Đám đồng lập tức xôn xao. Bà hai nhìn những ánh mắt kỳ quái rồi nhìn Linh, cuối cùng gật đầu. Đúng, con Linh là cháu ruột của tao đó, thì sao? Lần đầu nghe bà thừa nhận, Linh méo máu, vừa thương nội vừa tuổi thân bộ thím không thấy có lỗi với tụi tôi hả thím hai tôi có lỗi gì với mấy người hả nếu có lỗi thì chỉ có lỗi với cháu tôi vì mười năm nay không dám nhận nó vì nó là cháu ngoại của người mang tiếng là ma lai vì là con của người mang tiếng ma lai mà tôi không có dám nhận do tôi hèn Tôi sợ bị mấy người ghét Nên không dám nhận con lượm là con dâu Không dám làm đám cưới cho tụi nó Tới khi con lượm chết đi Tôi cũng không dám nhận con Linh là cháu ruột Tại tôi hẹn đó Mấy người vừa lòng đưa Câu cuối bà gào lên Gần cổ nổi rõ Linh nghe từng lời tim như bị bóp nghẹt nhưng nó không trách vì nó biết bà thương mình mạnh chen vào cháu của bà là ma lai nên bà mới nói láo để đổ tội cho cô Tư để cứu cháu mình Mau trối nó lại đem về miễu đi không thôi lát nữa nó điên lên nó giết hết mấy người đó Thím hai à cháu ruột hay là nuôi gì á thì tụi tôi cũng phải đem nó về miễu rồi để cô Tư tính tụi tôi cũng không có muốn giết nó đâu mà thím lo Bộ thiếm tưởng tụi tôi ác dữ vậy hả? Nói xong, bốn người đàn ông nắm tay chân linh, khiêng nó như một con vật đem đi cúng. Nó dùng giấy gào khóc, nhưng tiếng kêu lạc giữa gió đêm. Buồn nó ra! Buồn nó ra! Bà hai đuổi theo thì bị mạnh đẩy ngã, mặt đập vào rễ mù u cứng, bụng đất dính lầy. Bà gượng dậy chạy tiếp nhưng bị chặn lại thả ra mấy người dám làm cái gì đó tôi đi báo chánh quyền đó mạnh nghe vậy liền hiếp mắt đánh mạnh vào gáy bà hai khiến bà ngất xỉu trói lại rồi vác về miễu đám người khiêng linh về tới miễu thì gần bốn giờ sáng trên đường nó dãy dụa liên tục nên bây giờ kiệt sức tay chân bị siết đau điếng trói nó lại rồi khiêng nó vồn cửa miễu mở toàn Họ trói Linh rồi đặt nó lên chiếu trước bàn thờ. Mạnh cũng giác bà hai ném xuống gần đó. Trời đất ơi, mày làm cái gì mạnh tay dữ vậy Mạnh? Bá xỉu rồi đây kìa. Hồi nãy bá đang chạy, thì bá xỉu nên tôi giác về luôn đó. Vậy sao mày trói bả Ây, bác Mười à? Mở ra là bá quậy liền đó. Để cô tư xử xong chuyện con Linh rồi thá Gã đến chắn trước mặt, nên mười nhãn cũng thôi nội, nội ơi! Linh lết lại gần, nhưng bị hất ngược ra. Linh ngẩng lên, ánh mắt chuyển sang căm hận, nhìn hai cô cháu từ miễu. Thấy vậy, ánh mắt bà Tư càng sáng lên, nỗi oan càng lớn, bùa càng linh. Bà giết má tôi! Chính bà giết má tôi! Tiếng hét lạnh lót, giàn dội trong miễu, khiến đám người trong xóm khó xử nhìn nhau. Dù họ sợ Linh, nhưng bình thường nó vẫn hay chạy tới chạy lui giao thuốc. Không ai nở dứt tình như nó với lượm năm đó. Cô Tư à, con nhỏ này... Ừ, giờ tính sao đây cô? <cười> sao trăng gì nữa? Để tôi mừng phép trục con ma này ra, thì con nhỏ này á không có sao nữa đâu đó anh mời. Nhưng mà cô Tư à, tôi nói cái này. Có không phải thì cô bỏ qua cho tôi nghe nói thằng mạnh nói con linh là ma lai hút máu chú bà mà có bằng cớ gì ông cô tôi sợ nó bị hoang á nè nó còn nhỏ quá nếu không tin á thì tôi cho coi cái này nha rồi mấy người biết tôi nói đúng hay không hà bà lấy một trầm trộn với lá ngải đốt lên khói bốc nghi ngút rồi bà cầm đèn rọi thẳng vào linh hất sáng lên dắt cái bóng hiện ra không có đầu đám người lập tức lùi lại mặt cắt không còn giọt máu trời đất ơi nó không phải là người <cười> đó trong xóm mới có người bị hút máu hay mấy người muốn có thêm người chết rồi mới hối hận không khí lập tức nghiêng hẳn về phía bà lúc này bà hai cũng đã tỉnh cố gượng ngồi dậy dù tay chân vẫn bị trói bà thở dốc giọng khàn đi <cười> Cây chùm sành, mấy người kiếm thử coi, có cái đầu con lượm không? Là biết tôi nói thiệt hay láo liền á mà. Linh nghe giọng nội, nghiêng đầu nhìn sang, nước mắt rừng rừng. Đám người nhìn nhau, không ai dám bước tới. Hai thấm bỗng quay sang nắm tay bà ba, giọng gần như vang sinh. Chị ba, cháu chị bị mà lại giết, bộ chị không muốn biết sự thật hả? Là cô cháu bà Tư gạt xóm mình đó chị ba. Đừng có để cháu chỉ chết quang mà. À, anh Mười à, giờ tôi cũng không biết ai thiệt ai láo nữa. Mà thím hại đã nói vậy á thì mình kiếm đi, kiếm thử đi. Nếu không có mình tính sao cũng được. À, rủi, à, rủi con Linh Mỹ Quang thì... Nè, mấy người đúng là vô ơn. Á. Hồi đó tới giờ cái gì cúng quái tôi lo hết. Vậy mà bây giờ còn nghi tôi nữa hả? Mười nhãn lắc đầu Ai cũng là hàng xóm của tụi tôi Để thiêm hài khỏi ấm ức Thôi cô Tư cho tụi tôi kiếm thử cái chùm đó đi ngang Nếu sai tụi tôi sắm hối với cô sao Tôi cũng vì chuyện chung thôi Nói rồi đám người chia nhau Tìm khắp cái miễu Ra ngoài cũng tìm Nhưng không thấy cái chung như bà hai nói Bà hai trung rẩy nhìn Tư miễu Hả, Tôi đã nói rồi mà Bà muốn cứu cháu cho nên nói láo thôi đó anh mời. Mấy người không tin tôi. Ờ, thím hai à? Sao mà thím Không thể nào. Chắc chắn là bà giấu rồi. Hồi nãy chính mắt tôi thấy cái đầu con lơm mà. Thôi, bà im đi. Vì cháu mà bà du quan cho cô tư tôi hả? Rồi bà để con cháu bà đi giết người đó hay sao? Bà ác nhân quá đó. Thấy thái độ của cô cháu tư miễu. Đám người cũng không còn tin bà hai nữa. Từ miễu cười nhếch, lấy lọ thuốc ngải đen, quét ngăn mũi Linh. Nó lập tức choáng váng, không còn sức kháng cự, chỉ rền lên yếu ớt. Bà hai bật khóc giảy dọa gọi tên Linh, nhưng bị mạnh ghi lại. Linh nằm bẹp trên chiếu, nửa mê nửa tỉnh. Từ miễu quay sang đám người, lạnh lùng. Mấy người ra ngoài hết đi, tôi phải làm lấy việc con quế này. Ờ, nhưng mà nó... Nó có bị sao không cô Tư? Tôi chỉ nhờ thần linh trục con quỷ khỏi người nó thôi à anh mời. Đừng có tình lời bá mà. bà nói lao đó. Trời ơi cứu cháu tôi đi. Anh mời ơi chị bà. Cứu. <cười> Chưa dứt lời. Mạnh nhét khăn vào miệng bà hai. Bà chỉ ú ớ. Tư miễu nhìn mồi trước mắt. Rồi cười khẽ. Bắt đầu làm lễ. Bà đã tính sẵn, khi Linh chết Sẽ nói là bị thần linh quật Người chết rồi thì đám người cũng đành chịu Còn chính quyền, xóm này nằm sâu trong rừng Lại đang loạn lạc, súng đạn ngoài kia từng ngày Ai rảnh mà vào đây Một đứa con gái chết trong cơn trục tà Thì chẳng ai đói hoài Ánh đèn dầu hắt lên dách, chập chờn Như cái bóng đang nhảy múa Linh bị trói chặt, dây chuồn len kèn theo từng nhịp thở nặng Bà Tư ngồi đối diện Đôi mắt trắng đục như soi thấu linh hồn tay cầm bó nhang đỏ rực Miệng lẩm bẩm chú ngữ miên cổ Khói hương hòa với mùi lá mù u khét lẹt Khiến không khí ngạt thở Bà lấy hũ máu gà tươi Hắt quanh người linh Giọng khàn khàn. Quyết mở đường Tà lai hiên hình Từ nay thần xác mày không còn là người nữa Mày sẽ thành ma lai Mày phải nghe lời tao Linh run rẩy, Mắt mở to Cố dùng giấy Nhưng dây trói càng siết chặt Mồ hôi lạnh lăn dài trên má Bà tư ra dấu Mạnh liền quơ dao qua lửa Trét máu gà lên Để lát nữa cắt cổ linh Đám người bên ngoài đứng ngồi không yên Vì không thấy được chuyện gì Đang xảy ra bên trong Họ lo lắng xì xầm với nhau Nghi ngờ bà Tư có thể sẽ giết người Và hoảng hốt không biết phải làm sao Đột nhiên dưới sàn miễu Giang lên tiếng gõ cọc cọc Những người đứng ngoài nhìn nhau Bà hai bị bịt miệng nằm nghiêng Ú ớ không thành tiếng Tiếng gõ mỗi một lúc một dồn dập Như có thứ gì đang đập từ nền bên dưới Bỗng rầm một cái Nền gạch nứt toát Cái chân sành chôn dưới đất bật nắp Đất đá vằn tùng tóe từ trong chùm một luồng khói tanh tưởi ùa ra nồng nặc mùi tóc cháy và mùi xác thối một cái đầu tóc dài rũ rượi ruột gan lòng thòng đỏ lầm bay lên đôi mắt đỏ rực như thang hồng nhìn chằm chằm bà tư Miệng ngoác rộng tới mang tay Răng nhọn quắt cắn vào không khí Phát ra tiếng rõn rãng ghê rợn Lợm, trời ơi là con lợm đó Mọi người giờ mới nhận ra lời bà hai là thật Quảng sợ lùi ra sân Bên trong cái đầu ma lai nghiêng sang Ánh mắt dịu lại khi chạm vào linh Nó lao tới Chỉ trong thoáng chốc dây trói quanh người linh cháy xém bung ra như bị dao dò hình cắt đứt. Bất giác, Linh nghe văng vẳng bên tai một giọng thì thầm xa xăm mà quen thuộc. Đừng sợ, ma đây, ma tới rồi. Linh dần tỉnh táo khi thấy cái đầu thòng lòng ruột đỏ, nó trợn mắt, nhưng nhận ra gương mặt ấy, đôi môi rung rẩy bật ra tiếng gọi đầu đời. <cười> Đó chính là người đàn bà Trong những giấc mơ cháy rực Má của nó Ở góc miểu Bà hai bị trói chặt Dây siết vào cổ tay bật máu Đôi mắt già rưng rưng Khi nhận ra gương mặt con dâu bao nằm giấu kính Nay sự thật hiện ra Bà rung lẫy bẫy Tiếng nghẹn ngẹn L Lượng Cái đầu bay khựng lại, đôi mắt đỏ rực vẫn ghê rợn, nhưng sâu thẳm lè lói nỗi buồn. Một giọt nước đỏ tanh rơi xuống. Trong khoảnh khắc, bà hay ngỡ như con dâu mình đang khóc. Cô cháu bà Tư hoảng hốt khi mọi chuyện bại lộn. con, con, con lượm cô Tư ơi. Từ miễu nghiến răng, cố trấn tỉnh, rút mớ bùa vàng vẽ ngoằn ngoèo như máu, rồi ném về phía lượm. Miệng lẩm nhẩm, Tà lai hiên hình Pháp ấn trấn sát Bùa chạm vào lượm liền bốc cháy Bà Tư mừng rỡ Nhưng ngay sau đó Lượm há miệng đầy răng nhọn Cắn phập một cái Từng lá bùa cháy rụi thành tro, Tản theo luồng gió tanh nồng Đôi mắt đỏ quạch lé lên Giận dữ như lửa mà Trong lúc hỗn loạn Linh bò tới cởi trói cho bà hai vừa được tháo dây bà ạ khóc ôm chặt cháu ra ra mau đi giờ này còn khóc nữa hả trời ơi tiếng la hoảng loạn vang lên ngoài sân bà ba và mười nhãn nhào vô kéo hai bà cháu ra Đuốt cháy bập bùng soi gương mặt tái mét trong miễu chỉ còn tiếng chuông len keng tiếng gió rít và tiếng chú ngữ lẫn tiếng gầm khàn lượm và tư miễu đối diện nhau giữa khói hương dày đặc một bên bùa ấn đỏ rực một bên đôi mắt ma lai bốc lửa tư miễu cầm kiếm gỗ đào dáng bùa đánh liên tục nhưng lượm tránh được cô gầm lên tiếng không còn giống người cái đầu bay lượn một vòng ruột gan lòng thòng quét qua vách khiến dáng mục vỡ tung mạnh hoảng loạn núp gốc run cầm cập gã rút dao phai định liều nhưng chưa kịp xông ra thì sợi ruột của lượm rút tới quấn chặt cổ gã thét lên thảm thiết dao rơi len keng máu từ miệng phục ra đỏ tươi cái xác bị hút khô trong chớp mắt da tóp lại như tấm da trâu phơi nắng tư miễu gào lên mắt trắng trợn nhìn cháu chết thảm bà không chịu nổi vớ lấy cái chuông đồng khắc chữ miên ở trên bàn thờ Vừa lắc chuông vừa trì chú, âm thanh rền rỉ gian giọng. Tiếng đó khiến lượm rít lên đau đớn, cái đầu lắc lư, ruột gan, quấn chăn chát vào dách. Nhưng ngày sau đó, nó lao thẳng đến từ miễu. Trong ánh sáng nhập nhằn, người ta thấy cái đầu tóc dài đó rực, quấn chặt lấy thân hình gầy gò của bà. Cả hai dặn co vật lộn, tiếng hét và gầm gừ gian dội khắp rạch mù u, làm lũ chìm đêm bay tán loạn trên trọn tràm. Trong lúc giằng co, thùng dầu trong dách bị hất đổ, lửa từ ngọn đèn dầu phục lên, lan khắp miểu. Dách dán mục bắt lửa, cháy lép bép như xương gãy. Khói đen cuồn cuộn, ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt lượm, nửa quỷ nửa người, vừa ghê rợn vừa bi thương. Từ miểu quảng hốt định chạy, nhưng bị tóc của lượm quất tới. Sợi ruột nóng rảy quấn chặt, kéo ngược vào giữa biển lửa bà tư liễu lúc này gào thét hoảng loạn trong tuyệt vọng đuốc nhang bùa rơi xuống cháy thành vệt đỏ rực tiếng kêu thất thành khiến dân làng giạt ra bìa rạch miễu như con quái vật bị thiêu sóng trong lửa vẫn còn tiếng thét của tư miễu hòa lẫn với tiếng gầm của lượm cái đầu ma lai xoay vòng ruột lòng thòng quật liên hồi như không buông cho đến khi tất cả thành tro linh đứng cạnh bà nội mắt dán vào biển lửa Tiếng chuồn méo mó, tiếng gầm rít, tiếng gỗ cháy hòa vào nhau như tiếng oán từ cõi âm. Linh lao tới gào thét xé tâm can, nhưng bị bà hai ôm chặt. Bà ghì chặt cháo vào trong vòng tay. Linh dụng giấy nước mắt hòa với khói cay, giọng dở nát. Mẹ ơi, đừng bỏ con. tiếng hét vang khắp rạch mù u hòa lẫn trong tiếng lửa nổ lách tách dân làng rung rẩy cuối gầm không ai dám nói ngọn lửa bụng lên lần cuối như con quái thú dẫy chết mái miễu sập ầm xuống tro bụi tung trời chỉ còn cột khói đen xoắn lên bầu trời đêm một lúc sau miễu chỉ còn đóng tro âm ỉ không còn tiếng chuông không còn tiếng gầm chỉ còn mùi khét phủ kính rừng tràm linh gục vào vai bà hai khóc nấc mắt vẫn nhìn đống thang đỏ rồi ngất đi sáng hôm sau linh tỉnh trên giường tre ọp ẹp nắng sớm rọi qua khe vách trong trẻo lạ thường gương mặt nó tái đi nhưng bình thản không còn run rẩy như trước tỉnh rồi hả con nội ơi con đói bụng quá sau nhiều ngày nó lại thèm cơm cơn khát máu đã biến mất Bà hai dội bưng cháu đúc cho nó Thấy Linh ăn ngon Bà biết cháu đã trở lại bình thường Đêm qua bà đã đốt lá bùa chôn dưới giường Thứ mà Tư Miễu đưa để yểm Linh Dần mất tính người à, Tốt rồi Thèm cơm là tốt rồi Linh Hiểu thở dài nhẹ nhõm Người trong xóm kéo đến Đứng lấp ló ngoài sân Họ không dám vào Nhưng cũng không rời đi Ánh mắt ngập ngừng, ân hận Đặt rổ cá bao gạo trước cửa Bọn trẻ từng gọi Linh là quỷ con Giờ núp sau lưng mẹ Nhìn nó vừa tò mò vừa sợ Cho Linh ăn xong Bà hai bước ra nói Nó không phải là ma lai Từ nay đừng có kêu bậy nữa Nó cũng là con người Như mấy người thôi Ờ tôi Tôi có tội với má con nó lắm mà tôi không biết nói sao nữa thím hại tại tụi tôi dốt cho nên bị lừa sau này cho tụi tôi gấp gạo nuôi con linh với ngang thím hai thôi chuyện qua rồi giờ con linh sống bình thường á là tôi mừng lắm à, nuôi nó thì tôi nuôi được anh mời chị ba đừng có nghĩ nữa mọi người nhìn nhau rồi gật Từ hôm đó, rạch mù u như trút được bóng đè mấy chục năm. Không ai nhắc tới Ma Lai nữa. Đám trẻ rủ lên chơi nhảy dây, kéo cò dưới gốc mù u. Ban đầu nó còn nép một bên, nhưng rồi tiếng cười lan ra, trông trẻo hơn cả tiếng chim chiều. Gió rừng rì rào, trái mù u rụng bịch bịch. Nhưng lần này không còn ai sợ, chỉ nghe nhịp thở hiền hòa của đất rừng sau cơn giông. Buổi tối rậm tháng 7 năm đó Bà hai mặc áo bà ba đen Cùng Linh bơi xuồng Men theo con rạch Trên xuồng mâm lễ nhỏ Bày gọn dây nải chuối chín Chén cháo trắng Nén nhàng mới Dĩa bánh ít gói lá chuối Tiếng mái chèo khua nhẹ Lách qua đám lục bình tím Trăng rọi xuống Ánh nước lung linh như dải bạc dẫn đường Linh ngồi ở mũi xuồng Rải cho cốt của lượm xuống sông Má hồi đó má với ba hẹn hò chỗ này giờ con trả má về với ba nghe má chỉ có tiếng gió đáp lại nhưng lòng linh lại thanh thản lạ kỳ gần tám giờ tối họ đến ngôi chùa nhỏ trong chợ hai bà cháu lặng lẽ vào chánh điện chuông mỏ ngân nga khói nhan nguyện mùi trầm hương dìu dặt linh châm nhang rồi quỳ xuống môi khẽ mấp máy con cầu nguyện cho ba má con được giảng sanh, về chốn thiện lành tốt đẹp. Chỗ đó không có hận thù, ai cũng thương yêu nhau và sống hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng ánh nến lập loè. Bà hai quỳ phía sau, chắp tay khấn, đôi mắt già rưng rưng. Trong khoảnh khắc, bà như thấy bóng con trai và con dâu đứng mỉm cười giữa làn khói nhang. Tiếng chuông chùa ngân xa Như lời ru từ cõi khác Sau khi đi chùa về Hai bà cháu ngang qua nhà bà ba Thấy bà giấy vào ăn chè trôi nước Mấy ngày nay không ai nhắc chuyện cũ Nhưng ai cũng hiểu Chính sự nghi kỵ, hằn học Và nỗi sợ mù quán năm xưa Đã đẩy mẹ con lượm vào bi kịch Bà ba múc chè đưa cho Linh Rồi ngập ngừng Linh à Thả thứ cho bà ba nghe con Tại tàu ngủ Nên mới hại má mày Giọng bà nghẹn Bà không nói hết câu Linh ngồi im Hai tay nắm chặt giặt áo Nó nhìn những giọt nước mắt Trên gò má nhăn nheo của bà ba Rồi khẽ gật đầu Con đã tha thứ cho mọi người rồi Má con chắc cũng muốn vậy Bỗng có tiếng gọi ý ới Ngoài gốc vừa vang tới Linh ơi Ra chơi đi Cho thả đèn cho tụi tao nè Linh vực mình bảnh lẻn bước ra Nó nhìn đám bạn hồi lâu rồi bật cười Gió mát rượi thổi qua hàng tràm Mang theo mùi hương nhan Và mùi đất rừng thoang thoảng Trong gian bếp nhỏ Bà hai ngồi bên mâm chè nóng Cùng bà ba trò chuyện rôm rã Trên trời trăng sáng treo cao soi rạch mù u lấp loáng Dưới đất Tiếng cười của trẻ thơ và cùng tiếng chuông chùa xa xa Ngân dài như lời ru êm đềm Cho một vùng đất Từng chìm trong quang nghiệt Quý khán thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trò cốt dưới gốc mù u Tác giả Minh Nguyệt Vô ưu Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Và chúc cho quý vị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.